tham nhân tu tiên tác giả vong ngữ thực hiện huyết công tử truyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com chương 1620 khách tới ngoài ý muốn hàn lập đứng trên đỉnh một tòa núi nhỏ đưa mắt nhìn về phía một sải núi xa xa hai mắt híp lại Nơi này chính là địa phương ngươi nói sao thoạt nhìn không có chút gì thu hút cả. Đem ánh mắt vừa thu lại, hắn quay sang tiêm tiêm bên cạnh hỏi. Thì chính vì như thế nên hắn mới chọn nơi này. Việt huynh, lộ trình tiếp theo chúng ta không cần ngươi dẫn đường nữa. Ngươi trước hết ở gần đây nghỉ ngơi một chút. Ta cùng hàn tiện bối muốn qua đó xem. Ít thì nửa ngày. Nhiều thì ba bốn ngày chúng ta sẽ trở lại. Nếu như quá thời hạn không trở lại, đảo vũ cũng đường để ý tới chúng ta mà tự rời khỏi nơi này là được. Tiêm tiêm quay sang Việt Tông nhỏ miệng cười nói. Nếu tiêm tiên tử đã nói như thế thì Việt mố đành lười biến vậy. Việt Tông đáp ứng một tiếng rồi sau đó liền ung quyền hướng về phía một tòa núi nhỏ gần đó bay đi. Chỉ thấy lói lên một cái người đã chui vào phía trong ngọn núi. tiền bối, chúng ta đi thôi. Tiêm tiêm hít sâu một hơi thần sắc trở nên ngưng trọng nói. Hàn lập gật gật đầu, không nói gì mà độn quang cùng tiêm tiêm bay về giấy núi phía trước. Vừa tiến vào trong sơn mạch, ma yên điểu vốn dĩ luôn chờ đợi trên đầu vai của tinh tộc nữ tử lập tức xương hai cánh phóng thẳng lên trời trên không trung bay quanh vào vòng rồi hướng về một phương hướng bay đi. Hai người yên lặng bay theo phía sau. Bên trong sơn mạch có rất nhiều ngọn núi lớn nhỏ trùng trùng điệp điệp, liên miên không dứt. Hai người bay theo con chim nọ được mấy ngàn sắm thì trước mặt xuất hiện một tòa núi nhìn rất là bình thường. Ma yên điểu hai cánh vừa thu lại trong miệng phát ra tiếng kêu to. Tiêm tiêm hai mắt sáng ngời, mừng rỡ nói. Đã tìm được cửa vào rồi. Sau đó nàng thúc sụp đổn quang, sau khi trước động mấy cách đã xuất hiện ở ngọn núi gần đó. Sau khi bay quanh ngọn núi này vài vòng thì cuối cùng dừng lại tại một chỗ ở trên ngọn núi thân hình hiện ra và tập trung tư tưởng suy nghĩ đánh giá cái gì đó. Hàn lập cùng lúc đến bên cạnh nàng đưa ánh mắt nhìn ra. Chỉ thấy trước mắt là một vách đá bình thường cao hơn trăm trượng, màu xám trắng bóng loáng, ngoại trừ một ít khí đen lơ lượng ở bên ngoài thì không thấy có chỗ gì khác đặc biệt. Tuy nhiên, trong mắt hàn lập lam mang có chút lóe lên, thần sắc thoáng thay đổi một chút giống như là đã nhìn ra được cái gì đó. Lúc này tiêm tiêm vêu khẽ một tiếng, ma yên điểu vốn dĩ đang bay xung quanh trên không trung nghe thấy thì giống như mũi tên vừa bung ra khỏi vỏ khi vút về phía vách đá. Phúc phúc, một tiếng. Vách đá nhìn có vẻ vô cùng chắc chắn nhưng khi ma yên điểu tiếp xúc thì trong nháy mắt lại nhộn nhạo vẽ lên một đợt gần sóng. Mặt ngoài có chút mơ hồ rồi hóa thành một tầng khí đen đậm đặc. Cả vách đá hóa ra là một cửa vào một cái đồng rất to. Ma yên điểu tựa hồ không bị khói đen làm ảnh gường thoáng một cách đá bay vào trong đó. tiền bối chúng ta trước hết xem xét đồng tính ở bên trong đất rồi nói sau. Tiêm tiêm cẩn thận nói, rồi ở trên không trung khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm huyết, hai mắt nhắm lại. Tâm thần của nàng đã bám vào trên người ma yên điệu để thao túng giò xét tình hình ở bên trong. Ở bên cạnh, ánh mắt hàn lập chớp động như là tự đánh giá cái gì. Sau trọn vẹn thời gian chừng một bữa cơm, sau một tiếng kêu to, ma yên điệu từ trong khói đen sông ra. Sau khi xoay quanh một cái thì đậu vào đầu vai của tiêm tiêm, nàng lúc này cũng mở hai mắt ra. Khá tốt, con thánh sai ma thú kia vẫn đang ngủ say chưa tỉnh ở bên trong. Đây đúng là thời cơ ra tay tốt nhất. Ta giờ để ma yên điều dẫn đường cho tiện bối trực tiếp tới chỗ thánh sai ma thú. Tuy nhiên, ma khí bên trong hung mãnh sỉ thương, cho dù hàn tiền bối có ma công cũng không thể kiên trì được lâu. Tốt nhất là tiền bối đừng đánh thức con thú này mà trực tiếp dùng thủ đoạn phép đánh đem nó một chiêu diệt sát là tốt nhất. Tiêm tiêm nghiêm mặt nói sau đó ngón tay chỉ lên không chung một cái, ma yên điểu ngay lập tức hiểu rõ mệnh lệnh một lần nơ U, V, Q, Q, U, A bay vào trong khói đen. Tiêm tiên tử yên tâm, hàn mố biết rõ phải làm như thế nào. Tiên tử không có ma công hộ thể nên ở chỗ này chờ ta đi. Hàn lập nhìn chầm chầm vào nữ tử trước mắt trong chốc lát sau đó mới bất động thanh sắc gật đầu. Hàn lập lập tức hai tay bấm huyết trên người đột nhiên kim quang chói mắt rồi hiện lên một tầng bảo hộ mỏng. Thân hình vừa đồng hắn đã hóa thành một đảo cầu vòng màu vàng kim bay thẳng vào trong khói đen. Vừa thấy hàn lập bay vào bên trong khói đen thì nữ tử tắt hẳn bộ sáng tươi cười đồng thời trên mặt lộ ra vẻ do sự. Thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta cũng nên hành động thôi. Đột nhiên một đoàn thanh quang từ trên người cô gái bay ra, một cái nháy mắt đã hóa thành vư ảnh chỉ lân bé bằng nắm tay, nó vừa từ người nữ tử xông ra đã nói luôn. Chờ một chút đi. Không cần biết hắn có thể diệt sát đầu thánh sai ma thú kia hay không Nhưng chúng ta chỉ cần chúng sao đấu với nhau thì đó chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta tiến vào chân linh chi huyệt Tiêm tiêm lắc đầu nói ra Như thế nào vậy, ngươi đối với hắn có vẻ chiêng gì không nhỏ a? Tư ảnh kỳ lân cười hắc hắc nói Trên đường đi, chúng ta đã chứng kiến thần thông của hắn cực kỳ lợi hại, ngươi ở trong cơ thể ta hẳn không phải là không phát hiện ra. Ngay cả ma thú thượng tộc Cẩu sai cũng không thể hoàn thủ nửa khắc. Nếu quả thật nếu cùng người này tranh đấu thì phần thắng dù chỉ là một phần ta cũng không nắm chắc. Mà con thánh sai ma thú ở trong kia nếu ta đoán không sai thì tuy nó đang ngủ say nhưng nhất định trước đó đã làm ra chút ít đề phòng. Nếu muốn đơn giản tiếp cận thì xem ra không có khả năng. Chúng ta cũng chỉ có thể thừa dịp bọn hắn đang lúc tranh đấu thì mới có thể thần không biết quỷ không hay mở ra chân linh chi huyệt. Tiêm tiêm tỉnh táo nói. ngươi nói cũng có chút đạo lý vậy thì chờ thêm một lát vậy tư ảnh kỳ lân nhiên cổ nghĩ nghĩ rồi nhẹ gật đầu nói cùng thời gian đó tại sảnh núi ở bên ngoài việt tôn đang ở trong một động quật mới mở trong một ngọn núi mà bế quan ngồi đó bỗng nhiên hắn cảm ứng được cái gì mặt biến sắc lập bàn tay lên cái hộp chứa quái trùng trong nháy mắt đã xuất hiện ở trong tay Quái trùng nhìn vẻ ngoài rất sống con tầm này ngay khi cái nắp được mở ra đã lắc đầu liên tục như điên. Việt Tông hít vào một hơi cơ hồ không chút nghĩ ngợi nhảy lên hóa thành một đảo cầu vòng lao tới đồng quật. Nhưng thân hình hắn vừa xuất hiện bên ngoài thì sắc mặt đã thoáng một tí đã trở nên cực kỳ khó coi. Ở trước mặt hắn, thình lình xuất hiện một gã nam tử thân mặt ngân giáp, sắc mặt đờ đẫn đang lơ lượng ở đó. Đúng là tên gì tục nhân họ thuê trước kia ở trong lầu các cùng bọn họ có chút xung đột. Hóa ra là tiền bối, ta tưởng rằng có ma thú xuất hiện nơi đây tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì không? Trong lòng Việt Tông trầm xuống nhưng vẫn miễn cứng cười nói. Nam tử họ thuê lạnh lùng nhìn Việt tây to, gơ, nơi sau nửa ngày không nói gì cuối cùng hỏi một câu. Những người khác đâu? Những người khác nào, nơi đây chỉ có mình phản bối thôi. Việt Tông Trấn định trả lời. Thật sao, nói như vậy, ngươi có thể lên đường được rồi. Nam tử họ thuê nghe nói như thế thì huyết quang trên mặt lóe lên hiện ra một cỗ sát khí nói. Việt tôn biến sắc, đột nhiên sơ cái hộp trong tay hắn nhằm hướng đối diện mà ném đi, đồng thời linh quang trong tay áo lói lên mấy chục tấm phù toàn màu sắc khác nhau như mãnh liệt bắn ra. Hắn lại há miệng phun ra một miếng ngọc bài màu trắng. Quái trùng sau khi ra khỏi hộp thì lập tức bành trứng thể tích lên gần một trượng, phản xuất sống như quái xài nhoáng một cái quăng mình về hướng nam tử họ khue đồng thời mấy chục cái phù toàn lập tức hóa thành một đoàn xương mù màu trắng rộng gần một mẫu đen cả thân hình nam tử họ khue bao trùm vào trong đó. Dưới bàn chân Việt Tông bạc quang chợt ló lên rồi hiện ra một đôi bánh xe ánh sáng ló lên một cái rồi bỗng nhiên thân hình biến mất. Thoáng một cách đã xuất hiện bên ngoài đám sương mù đó cách hơn 10 trưởng. Sau đó độn quang hóa thành một đảo cầu vồng màu trắng muốn bay đi. Nam tử họ thuê thấy vậy thì chỉ cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn bỗng nhiên vỗ lên đỉnh đầu mình một cái thân hình thoáng có chút mơ hồ rồi huyến hóa ra ba cái phân thân giống nhau. Một phân thân trợt sơ hay cánh tay lên rồi bỗng nhiên hóa thành một đôi quỷ thủ màu máu. Mười đầu ngón tay nhọn hoắt, khí đen bao quanh rồi bổ nhào tới từ trùng ở gần đó, hai tay dùng lực, mười ngón tay giống như lưới đao sắc bén đen quái trùng sẽ ra mấy đoạn. Một phân thân khác đột nhiên hét lớn một tiếng rồi dùng sức phun ra một vòng sáng bảo hộ màu máu thoáng cách đa ngăn quang đoàn đang bay đến rồi huyết quang chợt chớp động một cách đem những quang cầu này nuốt tất cả vào trong bụng thậm chí xương trắng gần đó cũng bị hút vào. Còn một phân thân cuối cùng, chỉ thấy hai mắt quang mang lóe lên rồi đột nhiên thân hình nhón một cách đã hóa thành một đầu dao long màu bạc bay đi. Chỉ trong trước mắt, ngân dao đã thuấn di xuất hiện bên cạnh Việt Tông cái đuôi dao long quật xuống, hai từ trảo hùng hổ ráng xuống. Việt Tông sắc mặt tái nhợt nhưng đương nhiên là không chịu khoanh tay chịu chói chờ chết. Tên người hắn chợt vang lên một tiếng oanh minh rồi trong cơ thể bắn ra hai chiếc bạch cốt phi kiếm. Mặt ngoài phi kiếm có điện quang chớp động hoặc nhìn là biết có chút bất phàm, hai kiếm sao nhau chém xuống đón đỡ hai cử trào của sao long. Chỉ nghe hai tiếng, răng sắc. Rồi hai chiếc cốt kiếm tuy đã khiến cho cử chảo dừng lại một chúng như vẫn vô pháp ngăn cản trả hạ cử lực đè xuống một chút nữa đã ngay lập tức khiến nó bị gãy thành hai đoạn. Nhân cơ hội này, Việt Tôn há mồm phun ra một đoàn máu huyết vào hai cái bánh xe ở dưới chân ý định thi triển một loại độn thuật chạy trốn lợi hại nào đó nhưng hai mắt ngân dao hàng quang lói lên, nó há miệng phun ra một hạt trâu màu hồng. Viên châu trong âm thanh sòn xá đánh tới. hạt châu quay tiếp một vòng rồi thả ra một mảng lớn huyết quang đỏ thấm, lóe lên một cách đã đem Việt Tông bao phủ ở bên trong. Việt Tông hét thảm một tiếng rồi hóa thành một đoàn máu huyết bị Ngân Giao nuốt vào bụng. Sau đó Ngân Giao quay trở lại, hai phân thân khác cũng bay tới. Chỉ thấy ảnh ảnh chớp động một cái rồi ba cái phân thân lập tức hợp lại làm một, một lần nữa biến thành tên nam tử họ khuê kia. Chỉ là lúc này sắc mặt của hắn rất âm trầm ánh mắt chớp động như đang tự định giá cái gì đó. Mấy người kia cũng xuất hiện ở nơi đây, chẳng lẽ cũng là nhằm vào những thứ đó mà tới nhưng chỗ có vật kia không có mấy người biết đến, trừ khi là giống như mình bình thường là. Hừ, mặc kệ là người đó có lai lịch gì, vật kia chỉ có bản tôn mới có tư cách tìm được, ai cản trước ta liền thôn phệ hắn. Nam tử họ thuê thấp giọng nói hai câu trong mắt đầy hung quang trước động không ngừng nhưng một khắc sau hắn quay đầu lại, nghiêng nhị quay sang một bên nào đó quá. Là ai ở đó, cút ra đây ngay cho ta. Nhưng bên cạnh vẫn im ấn, cũng không có một bóng người nào xuất hiện. Nam tử trên mặt lói lên vẻ dữ tợn, tay đột nhiên nhấp một cái, một thanh ngân sắc phi đao bắn ra. Chỉ thấy tia sáng trắng lói lên rồi đao ảnh lập tức bao trùm khoảng không ở một nơi gần đó. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. trí.com. Chương 1621 Các trình tâm cơ Nhưng sau khi bao ảnh chém xuống thì chỗ dư không kia vẫn trống sống, một chút khác thường cũng đều không có. Nam tử họ khue trên mặt lộ ra một tia bất ngờ, ánh mắt nghi hoặc chớp đồng hai cái thì sau khi suy nghĩ một lát thì cuối cùng trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, một tay hướng về phía xa xa hư không chộp một cái. Khẩu phi đao kia liền lập tức hóa thành một đảo ngân mang dích bắn quay về, sau khi chợt lóe lên thì tiến nhập vào trong tay áo không thấy bóng sáng. Tiếp theo nam tử không nói một lời, huyết quang tụ lại cùng nhau rồi hóa thành một đảo huyết hồng phá không mà đi. Trong nháy mắt nơi đây trở nên yên tĩnh, ngoại trừ thanh âm gió thổi thì không còn tiếng vang gì nữa. Ước chừng thời gian bữa cơm sau trên trời cao mới có một đảo ngân quang nhất thiểm rồi một cái bóng người xinh xắn hiện ra. Người này hai tay đầy đặn, khuôn mặt kiều mị, đúng là ma thú hình người tên cổ giả kia. Nàng đưa mắt nhìn chầm chầm về hướng nam tử họ thuê vừa biến mất, mi nhíu chặt, một lúc lâu mới thì thảo lầm bẩm. Tên này là ai? Tuy rằng không phải là kẻ chém chết thiếu chủ nhưng thần thông cũng thật sự không nhỏ. Nếu trước đó ta không sử dụng bí thuật, đem khí tức đổi rời tới chỗ khác thì chỉ sợ không thể giấu giếm được người này. Không được, tên đó từ bên ngoài mà đến mà lại khó giải quyết như thế, không phải một mình ta có thể xử lý được, nhất định phải cầu thêm viện binh mới được. Nói xong, nàng đưa tay hướng cách đuôi trột một chảo, đưa chảo trà sát nhung mau trong miệng lầm bần vào câu, sau đó lại vịnh lên, nhất thời nhung mau có tiếng, phúc suy, rồi theo tay bung ra và hóa thành vô số đảo ngân mang hết sức nhỏ hướng bầu trời phá không bắn đi. Chỉ thấy ngân quang trước đồng vài cái thì liền biến mất ở cuối chân trời mà nàng này sau khi nhìn thấy cảnh này thì thần sắc mới buông lỏng, đồng thời nhìn theo hướng hàn lập cùng nam tử họ khoe biến mất, sau khi trần chờ một chút thì khẽ thở dài một hơi. Nàng một tay bắt quyết thân hình ở trong ngân quang mơ hồ rồi cuối cùng biến thành trống không. Hàn lập đi theo ma yên điểu kia, từ từ ở trong hắc vụ nồng đậm đi tới. Con chim này thỉnh thoảng có chút lo lắng phát ra vài tiếng kêu thấp tựa hồ muốn thúc sụp hắn nhưng hàn lập lại coi như không nhìn thấy bộ dáng vẫn cực kỳ thong thả. Thấy hắn như vậy, ma yên điều kia cũng không có cách nào đành phải phi hành chậm lại phối hợp với hắn đi về phía trước sấn đường. Tuy rằng bốn phía ma khí đậm đặt tới cực điểm đưa tay không thấy được năm ngón tay làm cho người ta có một loại cảm giác như đặt mình trong hoàng tuyển nhưng trên thân hàn lập kim quang trước đồng không ngừng đồng thời trong mắt hắn lam mang cũng nhẹ trước, đem tất cả tình hình phổ cận sành mạch thu vào trong mắt. Giờ phút này hắn đã đi vào trong một cái thông đạo có bốn bề thật lớn. Thông đạo rộng hơn mười trượng. Hơn nữa bốn vách tường thông đảo có một loại đá chưa bao giờ thấy qua xây thành. Ma ma khí đậm đặt bên trong thông đảo cũng là từ loại đá kinh ngạc này không ngừng toát ra. Điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy vài phần tò mò. Nếu không phải trong lòng có điều kiên kỳ sợ trên thạch bích này có thể bố trí cấm chế gì đó thì hắn thậm chí có thể tiến vào trong thông đạo, moi lấy mấy khối đá màu đen để hảo hảo cẩn thận nghiên cứu một phen. Thông đạo này cũng không phải là một cái duy nhất mà là ngang dọc biến đổi giống như mê cung trải rộng cả trong lòng núi, hơn nữa càng đi lên phía trước càng có vẻ như tiến sâu xuống dưới lòng đất. Thời gian cứ như vậy qua đi. Lúc trước thời gian ma yên điểu đi vào đi ra một chuyến bất quá chỉ là công phu một bữa cơm mà lúc này hàn lập nhẹ nhàng đi theo hồi lâu vẫn chưa đi đến cuối. Điều này làm cho ánh mắt nhìn về hướng ma điểu này sần sần có chút hàn lệ. Ma yên điểu dường như cũng đã nhận ra ánh mắt bất hảo phía sau. Sau khi đi qua mấy chục lộ khẩu đang chéo thì Hàn Lập cân nhắc liệu có nên dừng lại hay không thì bỗng nhiên ma yên điểu ở phía trước xoay quanh một cái rồi dừng lại. Hàn Lập trong lòng vừa động, ngưng thần nhìn về phía trước. Chỉ thấy ở phía trước ma khí giống như loáng đi rất nhiều, mơ hồ có một cái bạch quang thật lớn ở lối ra. Thần sắc Hàn Lập trì hoãn. Sau khi hít sâu một hơi thì bỗng nhiên đưa tay hướng về ma yên điểu vẫy tay một cái. Ma điểu này bởi vì có kèm theo thần niệm của tiêm tiêm nên tự nhiên thông linh dị thường thấy tình hình này thì trước trước hai mắt lộ ra vẻ nghi ngờ nhưng sau khi hơi do dữ thì vẫn thành thật bay về phía Hàn Lập. Nhưng sau khi nó đến đỉnh đầu Hàn Lập mới bay xoay một vòng thì đột nhiên áo bào Hàn Lập hướng lên không trung run lên. Một mảnh sáng màu xám mở như tia trước bắn ra chỉ chợt lói lên đã đem con chim không chút phòng bị quấn vào trong đó. Ma yên điểu tự nhiên kinh hãi thậm chí nhất há mồm muốn phát ra thanh âm gì nhưng quần sáng mở vây quanh vừa quay tròn một cách đã khiến cho không có âm thanh gì có thể xuyên thấu qua. Lúc này hàn lập mới cực kỳ khách khí hướng lên không trung dư điểm ra một cái chỉ thấy nơi đầu ngón tay thanh mang chợt lóe, một cái ký hiệu màu xanh chợt lóe lên rồi lướt qua đỉnh đầu đánh lên người ma yên điểu không thể nhúc nhích. Trên người ma điểu thanh mang lưu chuyển một trận rồi trong nháy mắt sắc sáng mờ biến mất. Sau khi làm xong việc này thì Hàn Lập mới vỗ nhẹ bàn tay, miệng khẽ lộ một tia mỉm cười. Bất quá ngay sau đó, một quang hắn chuyển sang lối ra thông đảo phía trước, thần sắc ngưng trọng thêm vài phần. song mục hắn nhíu lại rồi đột nhiên má mồm, nhất thời một đoàn ngân diễm bay ra, sau khi trước động một cái thì liền biến thành một con hỏa điểu màu bạc. Hỏa điểu này vây quanh hàn lập bay cao thấp xoay quanh vài vòng thì liền phúc suy một tiếng chiêu vào vách tường không thấy bóng sáng. Sau đó hắn lại phất hai tay áo, bảy mươi hai khẩu phi kiếm cũng vô thanh vô tức tản ra. Trong miệng hàn lập không ngừng thúc sụp pháp huyết, đám phi kiếm này quay tròn vừa chuyển động liền hóa thành thanh liên đầy trời che kín cả thông đảo nhưng sau đó lại lập tức lói lên như bọt nước tán loạn tiêu thất đi. Làm xong việc này, hàn lập xoa cầm chầm ngâm một chút, bàn tay lần nữa vừa lật lại. Lấy ra hai cái phủ chuyện màu bạc hướng trên mặt đất ném ra trên đường đi hào quang chợt ló lên rồi liền hóa thành hai đảo đảm kim sắc hạ xuống đất. Đúng là hai cái pháp nguyên phù Bởi vì đối phó với hợp thể kỳ ma thú, hơn nữa còn không phải là loại hợp thể sơ kỳ tồn tại cho nên ngay cả con thú này thân chịu trọng thương, hẳn lập tự nhiên cũng không dám kinh thường mảy may. Vì thế cái này là hắn đặt ý trước đó chuyên môn luyện chế xa ngân khoa phù triện. Tuy rằng tài liệu luyện chế xa phù triện đó cực kỳ quý hiếm nhưng là trong siêu cấp đại thành như vân thành thì chỉ cần có linh thạch là tự nhiên là có thể kiếm được. Sau khi làm tốt hết thảy trong mắt hàn lập hàn quang chợt thiểm một tay vừa động đem một tấm tử sắc phù triện dán lên người mình. Nhất thời hào quang đại phóng. Một đoàn tử vụ tràn ngập ra thân hình hàn lập ở trong đám phù văn màu bạc trước đồng rồi bỗng nhiên biến thành vô hình. Vì cẩn thận hắn còn vận dụng cả thái nhất hóa thanh phù. Theo sau thân hình hàn lập vừa động thân hình từ từ bước đi. Hắn một bộ thật muốn đi chém giết thánh sai ma thú kia. Bên ngoài sơn mạch tại lối vào thông đạo. Lúc hàn lập xa tay cấm chế ma yên điểu kia thì đồng thời tiêm tiêm cũng khô nhỏ một tiếng trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Xảy ra chuyện gì? tư ảnh kỳ lân kia cả kinh vội ngẩn đầu ngưng trọng hỏi. Ma yên điểu bị người nọ chế trụ. Tinh tục nữ tử nhẹ thở ra một hơi thì thần sắc bất định trả lời. Cái gì? Sao lại xuất hiện loại chuyện này? Chẳng lẽ người này đã phát hiện ra cái gì? Trong mắt kỳ lân tinh quang chợt lóe lên hỏi. Phát hiện thì rất không có khả năng. Có thể là người này làm việc luôn cẩn thận, không muốn lúc mình đối phó với thánh sai ma thú kia còn bị ta giám thị. Tiêm tiêm trần chờ một chút rồi không quá khẳng định nói. Nhưng nói như vậy, chúng ta có thể có chút phiền sức. Căn bản không biết tình huống hắn cùng ma thú này tranh đấu thì không thể nắm xứ thời cơ xác thực. Tư ảnh kỳ lân phung cách đuôi án mắt âm trầm nói. Ta đương nhiên biết việc này nhưng hiện tại cũng chỉ có thể bất chấp việc này, mặc kệ hắn hiện tại có cùng ma thú đồng thủ hay không, chúng ta cũng nên nhanh chóng hành động đi. Cho dù hắn có thần thông quảng đại nhưng muốn diệt sát được con thánh sai ma thú kia thì tuyệt đối cũng phải nhất thời nửa khắc mới có thể giải quyết được. Chừng đó thời gian cũng đủ cho chúng ta mở ra chân linh chi huyệt rồi. Tinh tộc nu tử tắn sang một cái nói. Cũng chỉ có thể như thế, chúng ta đi thôi. Tư ảnh kỳ lân cũng huyết đoán gật đầu. Tiêm tiêm đưa tay lấy ra một cái tam giác lệnh bài. Lệnh bài này đen nhánh, một mặt có điêu khắc một đồ án hắc kỳ lân, một mặt khác lại có mấy ký hiệu màu bạc. Đáng tiếc, cái ma lân lệnh này do ta tiêu phí rất nhiều công phu cùng bảo vật mới luyện chế thành trong đó còn thất bại không ít lần đâu. Nghe vậy tiêm tiêm một tay vừa sờ mặt ngoài lệnh bài trên mặt hiện lên một tia tiếc núi. Thứ này dù cho là chân quý thì sao có thể sánh với đồ vật trong chân linh chi lục được. Cũng chỉ có thể sử dụng thứ này che giấu thì ngươi mới không bị má khí trong đồng bài xích có thể dễ dàng lẻn vào sâu bên trong. Hơn nữa hiện tại còn có hàn tiểu tử kia thay ngươi ngăn trở đầu lục thánh sai kia, ngay cả khi con thú này có phát hiện ra cái gì không ổn thì cũng vô pháp ngăn cản ngươi mở ra linh lục. Kỳ lân nói không cần suy nghĩ. Ngay cả như thế vật ấy chỉ dùng để che giấu khí tức thì cũng quá là đại tài tiểu dụng hơn mua còn là vật tiêu hao sẩm duy nhất tiêm tiêm cười khổ nói một tiếng kỳ lân nghe vậy thì mở hai mắt muốn nói gì đó thi tinh tộc nữ tử bỗng nhiên nghiêm sắc mặt lại rồi cầm lệnh bài trong tay ném lên không trung trong phút chốc cái lệnh bài màu đen ở trên không trung quay tròn vừa chuyển động rồi đột nhiên cuồng phong gào thét từ trong dư không có một cố hắc phong kéo ra cơn lúc này thì quái gì thường từ trong đột nhiên có một tiếng zip phóng lên cao và từ trung tâm cơn lúc truyền ra làm cho mọi người ngầm cảnh giác mơ hồ như có một đầu tự thú ẩn nấp trong đó tiêm tiêm sắc mặt trầm xuống Một tay không ngừng bắt huyết, một tay kia vừa nhấp rồi lại há mồm phun ra một cây tiểu kiếm màu xanh tiểu kiếm khẽ run lên rồi hóa thành một đảo thanh quang vây lấy cổ tay sau đó chợt ló lên bay trở về trong miệng. Nhất thời đại lượng máu huyết từ miệng vết thương ở cổ tay phun ra. Đi! Trong miệng tinh tục nữ tử quát khẽ một tiếng. Tinh huyết chảy ra trong nháy mắt ngưng tụ thành đoàn. Hóa thành một viên đại huyết cầu to cỡ nắm tay nhắm thẳng đến cơn lúc màu đen bắn đi. Nói cũng kỳ lạ, huyết cầu này sau khi tiến vào trong cơn lúc thì chẳng những bên trong tiếng hô lập tức dừng lại mà hát phong nhìn như đang muốn tàn sát bừa bãi mọi nơi thì cũng lập tức sần sần thu nhỏ lại. Cuối cùng hắc phong chợt lói lên mà tiêu thất bên trong hiện ra một vật thể tối đen như mực cơ thể dài hơn một trường, chính là mặt kỳ lân. phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1622 Đánh lén Kỳ lân toàn thân u toang trước động bên ngoài thân hơi lộ vẻ mơ hồ nhưng cũng chỉ là một cái dư ảnh mà thôi. Bất quá đối mặt với dư ảnh này tiêm tiêm vẫn ngưng trọng gì thường, sơ tay nhằm dư không điểm một cái, vô số ký hiệu màu đen quỷ gì bay ra rồi tiến vào trong dư ảnh mặt kỳ lân không thấy bóng sáng. Nhất thời mặt kỳ lân nguyên bổn nhìn như hung thần áp sát. Trong nháy mắt hung quang dịu đi cuối cùng thân hình hạ xuống hóa thành một đoàn hát quang bay đến. Thuyệt! Phúc phúc, một tiếng tiêm tiêm cùng thanh sắc kỳ lân tất cả đều bị hắc quang bao phủ trong đó che kín. hắc hắc may mắn năm đó ta còn nhớ rõ đầu chỗ chỗ an tán kỳ lân này nên mới có thể dùng tàn thi khí của nó mà luyện hóa ra bảo vật này. Bởi vì ngươi cùng ta có quan hệ công sinh cùng có kỳ lân khí tức nếu không lấy tu vi của ngươi bây giờ không những không thu động được bảo vật này mà ngược lại còn bị phản xệ. Thanh sắc kỳ lân cười hai tiếng nói. Chính là vì quý trọng như thế nên ta mới không nỡ sử dụng bảo vật này bây giờ, nếu không lấy uy năng của nó thì ít nhất tại thời khắc mấu chốt có thể cứu ta một mạng. Tinh tục nữ tử cười khổ một tiếng nói. Bất quá nói thế nhưng nữ tử này cũng không trần chờ gì nữa, thân hình vừa động trong đám hát quang trước động mà nhập vào trong ma khí. Hai người cũng không biết, ngay khi họ tiến vào trong ma khí không lâu đột nhiên từ sườn núi phổ cận có một vật to bằng quyền đầu màu xám trắng bay lên. Vật này mặc dù không lớn, mặt ngoài chợt như hóa lỏng, mặt ngoài tấp tấp nước ra rồi hóa thành một con chim giáp trùng. Nó chợt ló lên rồi liền vô thanh vô tức bay vào trong thông đảo ma khí đồng thời lúc đó Hàn Lập cũng lặng lẽ xuất hiện tại một gian đại sảnh, hai mắt nhìn vào trong đó đánh giá. Đại sảnh này hình tròn, rộng lớn vô cùng, đường kính chừng hơn 5 trượng. Tại trung tâm đại sảnh ngoài trừ một cái kim sắc pháp trần rộng mươi mấy trượng thì bốn phía còn có 12 cây cột đá đen nhánh cao mấy trượng đứng đó. Phía trên có điêu khắc một số yêu ma mặt mũi hung tợn dị thường. Từ đồ án này phun ra một luồng ma khí đen nhánh nhằm hướng trung tâm pháp trận thổi đi. Mà trung tâm pháp trận này có một cây giường lớn đỏ như máu, phía trên có một cự viên màu đen dài mấy trưởng đang nằm. Con vượng này răng nanh lòi ra, tứ chi dài, đầu chọc ba cái sừng hoàng quang lòi lòi. Trong ngực nó có một vết thương màu tím. Miệng viết thương sống bằng cỡ đầu lâu người thường thậm chí có thể nhìn rõ ràng từng cây xương sườn cùng một trái tim màu đen đang nhảy lên không ngừng. Cái quỷ gì chính là hai mắt tử viên nhắm nhìn bên ngoài thân ô quang trước đồng đen ma phí bốn phía hút vào trong cơ thể mà cây xương màu đỏ như máu phía dưới thì có một tầng huyết vô quay cuồng cũng không ngừng hướng về phía tử viên cuốn đến. Hàn lập đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đại sảnh nhưng cũng không có ý tứ muốn đồng thủ chút nào. Giờ phút này thân hình hắn hoàn toàn bị vư hóa, coi như là người gần trong gang tất cũng khó có thể phát hiện ra hắn. Bất quá đối mặt với một gã hợp thể kỳ trung sai Hàn lập vẫn không dám dễ dàng vọng động cho nên hắn đến bây giờ vẫn bảo trì khoảng cách yên lặng quan sát kẻ trước mắt. Tuy nhiên sau khi kim giáp trùng từ sườn núi bay ra tại bên ngoài động phủ thì thần sắc hàn lập có chút động trong mắt hàn quan chợt lóe liền khôi phục như thường. Lúc đầu trước khi tiến vào nơi đây, vì ngựa vạn nhất hắn đã thần không biết quỷ không hay để lại một con khể kim trùng ở bên ngoài. Đương nhiên con trùng này bị một tia thần niệm của hắn phụ thân, mà cũng chính là sau khi cắn nuốt thạch độn mà sinh ra biến dị Lại nói tiếp, phể kim trùng này từ sau khi biến dị thì thân thể càng thêm cứng rắn trọng lượng cũng nặng hơn, nhất là sau mấy trăm năm sử dụng nguyên cứu, Hàn Lập đã phát hiện ra nhiều loại thiên phú gì bẩm mới của nó. Một trong số đó chính là khả năng liếm khí hóa thạch. loại thiên phú biến dị này do Hàn Lập tại một lần tu luyện kỹ xảo thao túng thần niệm mà vô ý phát hiện ra. Loại phể kim trùng này sau khi chui vào trong thổ thạch thì lại có thể phun ra một cỗ thổ ninh lực quỷ gì, có thể xảo diệu mà cùng thổ thạch phụ cận hóa thành một thể. Theo đó, trừ phi chính là dấu tâm nhận biết rõ về bí mật của kim trùng này hoặc là chuyên môn tu luyện linh mục có thể trực tiếp khám phá ra thì người khác cho dù thần niệm cường đại đến mấy thì cũng chỉ cần nó ẩm núp trong thổ thạch không ra thì cũng không cách nào phát hiện ra điều gì thường. Truyện. Cũng bởi vì vậy nên hàn lập mới có thể dễ dàng độc thân xâm nhập vào dãy núi lớn như thế. Mặc dù bởi vì ma khí cách trở nên hắn không có cách nào thông qua thể kim trùng mà biết được chuẩn xác hành động của tinh tộc nữ tử, nhưng thông qua thần niệm hắn mơ hồ cảm ứng được đối phương bây giờ cũng không có thành thật lưu ở bên ngoài, mà là có một ít hành động nho nhỏ. Đối với việc này Hàn Lập cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Nữ tử này ngay từ đầu đã đưa ra điều kiện dùng tài liệu của thánh sai ma thú để chữa trị thiên ngoại ma giáp thì hắn đã đoán được đối phương có thể ẩn tàng chút gì rồi. Nữ tử này rõ ràng không phải là tinh tộc nữ tử bình thường tài liệu thánh sai ma thú cực kỳ phi phiếu nhưng nếu chỉ vì một khối ma hạt thì hắn không đáng để đối phương phải hậu tả như thế. Thậm chí là không tiếc đem bảo vật như thiên ngoại ma giáp tương tặng. Nhất là sau khi tiến vào ma kim sơn mạch, bọn họ mấy lần gặp tao ngộ cực kỳ nguy hiểm mà nữ tử này vẫn không lộ ra vẻ buông tha chút nào. Vì vậy trong lòng hàn lập lại càng tám chín phần khẳng định rồi nhưng đối với chuyện này, hắn cũng không có gì tức giận. Đối với Hàn Lập mà nói chỉ cần nữ tử này không làm tổn hại đến lợi ích của hắn thì đồng thời thật sự có thể dựa theo huy ước định trước đó về dùng thánh sai ma hạt để chữa trị thiên ngoại ma giáp thì cho dù nàng có một chút tiểu động tác thì hắn cũng sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Nữ tử này ngay cả có chút thần thông nhưng tu vi thấp như thế thì Hàn Lập tự hỏi có thể tùy thời nắm giữ được toàn cục. Hàn lập đứng ở cửa đại sảnh quan sát chừng một chén trà nhỏ công phu, rốt cuộc xác định gian đại sảnh này ngoại trừ cái pháp trận cùng 12 cây cột thì không có bất cứ cấm chế gì khác mà cử viên trước mắt cũng quả thật thân chịu trọng thương, hơn nữa đang ngủ say. Cứ như vậy mà nói, trước khi chuyện của tinh tộc nữ tử có mưu đồ gì được xác minh thì hắn cũng không ngại trước tiên đem đầu thánh sai ma thú này diệt sát thu lấy tinh hạch chỉ cần không phải cùng đối phương đối cứng mà nói nếu đánh lén thì hắn tự hỏi có thể nhất chiết diệt sát ma thú này hàn lập trong lòng tự định giá như thế trong mắt hàn quang chợt lóe sốt cuộc quyết định động thủ duyệt hắn hít một hơi sâu hai tay áo vào run lên từ một tay thanh quang chợt lóe Mười mấy viên châu màu xanh hiện lên trong tay Còn tay kia đột nhiên lấy ra một tệp phù lạc Rồi đồng thời hướng trước người ném đi Hai cách này đồng thời hiện lên ở trước người Hàn Lập Tiếp theo trên người Hàn Lập kim quang trước đồng Rồi có hai con kim sắc sắp trùng bay ra Sau khi làm xong hết thải việc này Hàn Lập mới đan thủ kết quyết thân hình một chút Từ trong hư hóa lặng yên trở lại như cũ Trong quá trình này mắt hắn nhìn không trước chút nào vào hắc sắc từ viên trong đại sảnh. con vượng này vẫn nằm yên trên giường huyết sắc căn bản không có chút phản ứng gì thường gì. hàn lập thần sắc hơi ngưng trọng, ngón tay nhắm điệp phù trước người điểm một cái. nhất thời đám phù lạc này đồng thời hướng bốn phía đại sảnh lặng yên trôi đi, sau đó ngân mang chợt lói lên mà lặng yên biến mất. Mười mấy viên châu cũng chậm rãi bay về phía cây cột màu đen nhưng khi bay đến đỉnh cây cột đó, đám thanh sắc viên châu này đều dừng lại cứ như vậy mà trôi nổi tại đây không về gì động. Hai con phể kim trùng dưới sự điều động của thần niệm như quỷ mị ẩn núp cách pháp trận không quá mười mấy trượng Sau khi làm xong hết thầy. Hàn lập nhìn hắc sắc từ viên một cái, thấy vẫn không có đồng tính gì thì do so dự một chút rồi đột nhiên một tay nhắm một góc đại sảnh dư không điểm ra. Linh quang chợt lóe, một con hỏa điểu màu bạc quỷ gì hiện lên, hai cánh vỗ một cái rồi biến mất không thấy. Sau một khắc trên đỉnh đầu pháp trần, hỏa điểu màu bạc không một tiếng đồng hiện ra trôi nổi giữa không trung không nhúc nhích. Hàn lập sắc mặt ngưng trọng gì thường nhưng trong lòng quyết đoán dùng thần niệm phúc dục Hỏa điểu màu bạc trên bầu trời nghiêng miệng phun ra một cây kim ngân tế ti. Đúng là linh tuyển tà quang. Kim ngân tế ti độn tốc cực kỳ kinh người, cơ hồ vừa ra khỏi miệng thì đã xuất hiện ngay trên pháp trận. Pháp trận này quả nhiên không phải tự nhiên được bố trí ở đây. Trong đại sảnh chợt vang lên tiếng vù vù rồi đột nhiên một tầng huyết quang từ dư không hiện lên đem cử viên phía dưới che chắn nghiêm mật nhưng kim ngân tế ti vừa tiếp xúc với màn hào quang này thì coi như không thấy mà trực tiếp xuyên thủng mà qua. Sau khi chợt ló lên thì quỷ dị xuất hiện trên đầu cử viên. Chỉ thấy linh tuyển tà quang sẽ trực tiếp xuyên thủng đầu lâu mà qua mắt thấy loại tình hình một chiếc đắc thủ này từ xa xa hàn lập cũng ngừng hô hấp một chút nhưng đương một tiếng thân hình tử viên nguyên bổn nhìn như không có vật gì che chắn đột nhiên được bao trùm bởi một tầng tử sắc chiến sắc nghiêm mật mà kim ngân tế ti sau khi hít lên mặt sắc che đầu tử viên thì run lên mà bắn ngược lại đồng thời phát ra thanh âm kim loại va chạm quỷ dị xa xa hàn lập thấy vậy thì sắc mặt đại biến Lúc này không chút do dự đồng thời cũng không hề che giấu cái gì nữa, trên người kim quang chợt lóe, đỉnh đầu nhất thời hiện ra một cái kim sắc pháp tướng ba đầu sáu tay. Trong lòng hắn yên lặng nói lẩm bẩm, ba đầu hai tay, hai mắt vừa mở lộ ra thần quang lành lạnh, sáu cánh đồng thời hướng lên không trung vung ra rồi hợp lại. Trong bàn tay to ánh vàng rực rỡ chợt lóe lên rồi có thêm ba thanh cử kiếm. Ba thanh đại kiếm này mặc dù tạo hình cổ phát, mặt ngoài đều có ký hiệu trước đồng lưu chuyển nhưng hình thức và màu sắc lại bất đồng. Một cái mỏng như từ giấy kim quang lòi lòi, một cái thân hẹp dài thanh quang trói mắt. Cái cuối cùng xày đen nhánh như mực, trạp. Hàn lập cơ hồ dùng thanh âm trầm thấp không thể nghe thấy lành lạnh nói đồng thời hay tay ghép quyết, hướng xa xa điểm một cái. Ba tiếng. Phúc phúc phúc truyền đến. Ba đạo kiếm quang màu sắc bất đồng chạm ra rồi trong nháy mắt hợp nhất, hóa thành một đạo tam sắc lưu quang nhằm phía hắc sắc cử viên chạm đến. Mà cơ trong lúc đó, mấy chục viên châu phía trên cây cột màu đen đồng thời rơi xuống thanh quang chợt lóe rồi phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếng nổ như tiếng sấm. Trong khoảnh khắc. Chẳng những 12 cây cột đen bị lôi điện đánh sụt vỡ mà cả tóa pháp trận cũng bị điện hồ bao phủ trong đó. Màn màn hào quang và điện quang vừa tiếp xúc thì hình thành thế tử quang cùng thanh hồ sẵn co lẫn nhau. Mà màn hào quang màu tím cơ hồ lập tức phát ra tiếng gào vỡ chói tai cùng vô số thanh sắc điện hồ nhằm phía dưới hung hăng bổ tới đồng thời hai con sẻ kim trùng đã đợi từ lâu cũng cùng tam đạo kiếm quang đồng thời kích tới chợt ló lên thừa dịp mà vào. Phạm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com Chương 1623 Tam Nguyên chảm và tàn nhận Ngoài thể kim trùng xa, tam sắc kiếm quang chính là một loại thần thông mà hàn lập ngộ ra từ phạm thánh chân ma công. Thần thông này đem chân nguyên bất đồng dung hợp làm một thể, nó có thể đồng thời thúc sụp phạm thánh chân ma công thanh nguyên kiếm quyết cùng kim cương quyết, ba loại công pháp. Sau đó đó mượn chân ma pháp tướng một chiếc phóng ra. Phạm thánh chân ma công cùng thanh nguyên kiếm quyết cũng không nói nhưng kim cương quyết kia nguyên bản là công pháp luyện thể nên việc có thể đem chân nguyên phóng thích thông qua nó có thể xem như cực kỳ quý hiếm. Loại thần thông này được hàn lập gọi là tam nguyên chạm bởi vì ba loại chân nguyên bất đồng có tác dụng tương hỗ bù trừ nên có uy lực hơn xa bất kỳ loại phóng thích công kích chân nguyên đơn lẻ nào. Có thể nói là hơn một số lần mà một chạm vừa rồi cũng đã rút ra khỏi cơ thể hàn lập một nửa chân nguyên. Cho nên tam sắc kiếm quang này tuy nhìn bình thường nhưng nhất chạm này cơ hồ có thể khai sơn sách hải hơn nữa lúc này lại có vài loại công kích đồng thời sắp công chỉ cần áo giáp của tử viên kia kém cứng sắn một chút là hàn lập có bảy thành nắm chắc có thể một kiếm chém chết lúc này mắt thấy điện hồ màu xanh đi trước một bước đánh lên tử sắc chiến pháp bên ngoài thân tử viên thì trong pháp trận lại có gì biến nổi lên cây giường lớn chợt nổi lên khí hiệu sáng người rồi lại thả ra huyết mang chói mắt đem mặt trên của tử giáp che chắn lại Hồ Quang hung hãn đánh lên huyết quang này. Cũng không biết cái giường này là bảo vật gì mà đối mặt với công kích kinh người như thế chỉ cần thả ra huyết quang là lại có thể chống đỡ được. Bất quá ngay sau đó, tam sát kiếm quang cùng hai con phể kim trùng trước sau đụng vào huyết mang. Âm um, âm, um, một tiếng cả tòa đại sảnh run sảy kịch liệt trong nháy mắt bị đủ mọi hào quang bao phủ, một đoàn màu sắc sực rỡ kêu dương từ trung tâm Pháp trận dâng lên, hết sức lóa mắt. Hàn lập đứng ở xa xa trong mắt lam quang trước động nhưng hai tay không đình chỉ chút nào. Một bàn tay đột nhiên hướng dư không trên trời cao, tay kia bấm quyết thúc sụp phạm thán pháp tướng trên đỉnh đầu. Sau một tiếng kêu... Không chờ âm thanh bạo liệt phía dưới đại sảnh gián đoạn, phể linh hỏa điều hai cánh thu lại rồi lao xuống, một đầu chui vào trong quang đoàn. Nhất thời trong vầng sáng chói mắt lại có thêm một đóa ngân diễm, sau khi chợt lóe lên thì liền tiêu thất. Trên đỉnh đầu hàn lập, pháp tường được thúc sụp thì cử kiếm trong sáu tay đồng thời tán loạn biến mất, sau đó một đoàn kim sắc quang cầu từ trong lòng bàn tay thích ra. Trong tiếng gầm rú, một cơn lúc màu kim sắc phóng lên cao, một chút đã đem cả đại sảnh quấn vào trong đó. Một cỗ áp phong thật lớn từ trung tâm tỏa ra bốn phía, cho dù là hàn lập đứng xa đại môn thì vẫn bị cỗ áp lực khổng lồ này bước lui về phía sau hai bước. Đột nhiên thần sắc hắn vừa động, pháp tướng trên đỉnh đầu đột nhiên dừng công kích lại cùng lúc đó. Hai tay áo hàn lập run lên, một tầng quan hà màu xám cùng một mảnh ngũ sắc quang diễm hiện ra bên người đem thân thể hắn bảo hộ nghiêm mật đồng thời một cái thủy tinh tiểu thuẫn trong cổ tay áo phi ra, nhẹ nhàng chắn trước người. Hàn lập lặng lặng đứng nguyên tại chỗ, nhìn ra hướng xa xa không nói gì. Mặc dù có linh mục thần thông nhưng trong tình huống hào quang bảo liệt trói mắt như thế thì hắn cũng không thể thực sự thấy rõ ràng được cái gì nhưng trong lòng mơ hồ có cảm giác không đúng. Mặt kẻ con tử viên thánh sai này bị trọng thương như thế nào nhưng đến bây giờ vẫn không kêu rên lên một tiếng nào, ngay cả nằm trong trung tâm bảo liệt mà cũng không có phản ứng gì thì điều này thật sự là có chút khác thường. Một gã hợp thể kỳ có thực sự bị hắn một kiếm chém chết thì cũng tuyệt đối không thể yên tĩnh như vậy. Hàn lập trong lòng cân nhắc sau đó thần niệm tản ra hướng phủ cận đảo một vòng nhưng vào lúc này, một trận cười quỷ dị, rát rát, từ trong đại sảnh truyền ra. Hàn lập trong lòng lầm bầm, thần niệm trong nháy mắt thu lại hướng về cơn lúc kim khắc nhìn lại. Quanh, một tiếng như tiếng phép đánh truyền đến. Cơn lúc màu kim sắc mặc dù quay kiếm bao vây lấy quang cầu bên trong nhưng vẫn có vài giọt tử ngân hết sức nhỏ chợt ló lên rồi từ bên trong lọt ra. Tiếp theo có vài tiếng vang ầm ầm rồi cả hai cái đều biến mất và trung tâm pháp trận lại hiện ra. Hàn lập ngưng thần nhìn lại, khóe mặt không khỏi kinh hoàng sật sật vài cái. Cả tòa tử sắc pháp trận đã bị hủy thương tích đầy mình. Chẳng những bên cạnh Pháp trận vô về mà còn có vô số hố sâu và một bộ phận búp hơi mất. Ở giữa Pháp trận cũng có thêm một cách the đen tuyển rộng hơn một trưởng đen cả tỏa đại sảnh chia thành hai phần nhưng làm cho hàn lập giật mình chính là cái giường màu máu kia nằm trên lộ tuyến của cái the kia nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì mà trên giường có một đảo nhân ảnh rõ ràng đang ngồi dậy. Đúng là ma viên mặt tử sắc chiến giáp. Ma thú này ngoại trừ ba cái sừng màu vàng trên đỉnh đầu thì trên người mỗi một nơi đều được chiến sáp bao trùm che kín, một tia cũng không hở ra ngoài. Thậm chí vị trí hai mắt cũng được hai khối thủy tinh màu trắng gắn vào đó, làm cho người ngoài không thể nhìn thấy biểu tình của nó mảy may. Từ xa nhìn lại con thú này giống như một con chim trúc khôi lỗi thật lớn. Tử sắc chiến giáp cũng không phải là hoàn hảo không bị tổn hao gì. Nhiều chỗ bị vỡ vụn ra, cũng có nhiều chỗ bị hóa tan cháy đen, bất quá hai cái giáp khiến che hai bàn tay có màu đen trước đồng lại đang gắt gao tóm lấy một con trùng màu vàng trói mắt. Đúng là phải kim trùng. Hai con cử trùng này cũng không chút khách khí. Một ngụm phân biệt cắn lấy ngón giữa đồng dạng không có ý nhả ra nhưng không biết chiến giáp này rốt cuộc dùng tài liệu gì luyện chế mà thành nên chẳng những có sức chống đỡ công chích kinh người vừa rồi mà ngay cả phể kim trùng cũng vô pháp phá được trong thời gian ngắn. Hiển nhiên đầu ma viên này đối với phể kim trùng rất là kiêng kỳ nên nó tình nguyện vi sinh cái ngón tay chứ cũng không muốn thả nhị trùng ra. Nếu không để sẻ kim trùng tìm được chỗ yếu nhược của tử sắc chiến sáp thì nó cũng cảm thấy đau đầu nhưng hết thảy đều chưa phải là cái tối hấp sấn chúng nhân. Trong mắt hắn trong khoảnh khắc nhìn thấy một vật lòe lòe sáng trong nổi trước người đối phương. Đó là một cái tàn nhận dài chừng nửa thức tử quan lòe lòe nhưng nửa trên của nó không thấy đâu mà toàn thân có chút nửa trong suốt bên trong mơ hồ có cái gì su động không thôi. Đó là Hàn Lập hai mắt nhú lại đem vật bên trong tử sắc tàn nhận xem rõ ràng. Cái này dĩ nhiên là một cái gì đó giống như dao mà không phải là sao, giống như phượng mà không phải là phương. Sở dĩ nói như thế vì thứ này có chút nhìn giống như vũ sao của sắc si tục nhưng nhìn kỹ một chút thì lại hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng đồng dạng có cái cánh thật lớn thân hình cực sống dao long nhưng trên đôi cánh lại không có một sợi lông chim nào, mặt ngoài bị lớp vảy màu tím bao trùm hơn nửa cánh, trên lưng không phải một đôi mà là hai đôi cánh, hơn nữa là một lớn một nhỏ cang đáng chú ý là trên mũi nó còn có một cái sừng lớn màu kim sắc làm cho hình dáng thoạt nhìn có chút buồn cười, bất quá trên mặt hàn lập lại không có chút ý cười nào mà ánh mắt co rụt lại. Vật này không biết tên là gì mà mỗi lần nó cử động là lại khiến cho tàn nhận cũng cử động theo một chút, đồng thời phát ra linh ác thật lớn làm cho hàn lập cũng phải hít vào một hơi sâu. Thứ này bị tàn phá như vậy mà vẫn còn có thể phát ra linh ác kinh người như thế, nếu mà còn hoàn hảo thì sự lợi hại chẳng phải là cực kỳ kinh người sao. Xem ra thánh sai ma thú này tuy thân chịu trọng thương nhưng bảo vật trên người thật sự không giống như bình thường, muốn bắt được đối phương cũng không thoải mái như dự đoán. Hàn lập trong lòng cân nhắc. Tiếp theo, từ trong tử sắc chiến xác truyền ra tiếng cư quái gì đồng thời trên giáp khắc khí chợt ló lên thân hình tử viên từ trên cây giường đứng lên, lắc lư tiêu sái đi xuống dưới. Khóe miệng hàn lập run rẩy một chút rồi đột nhiên đưa tay hướng về phía xa xa dư không một chảo. Phúc suy, một tiếng, vô số ngân sắc hỏa diễm to cỡ hạt đậu quỷ gì hiện lên phủ cận ma viên, sau rơ, rơ quy quy sơ o chợt lói lên và như vũ bão hướng cử viên dứt tới cùng lúc đó trên vách tường bốn phía đại sảnh linh quang chợt lói mấy trăm cách phù tiện quỷ gì hiện lên nhưng lai lập tức biến mất khoảng không phía trên đầu cử viên một cái quang trận màu bạc trôi nổi trống sống hiện ra ở trong quang trận có một cách hư ảnh cung điện như ẩn như hiện có vẻ không phải như trốn nhân gian cung điện tỏa ra ánh sáng chói mắt Vô số ký hiệu hiện ở trên mặt xoay quanh bay múa, âm thanh thiên nhiên cùng tiếng nhạc từ trong mơ hồ chuyển ra nhưng nếu có ai lưu ý thì tiếng thiên nhạc này lại đột nhiên biến mất. Đây chính là cư cung thiên điện phụ. Quang trần vừa quay tròn vừa chuyển rồi một cỗ ánh sáng màu bạc phun ra. Trong nháy mắt công phu, hai loại công kích đồng thời bắn tới ma viên nhưng ma viên này một chút ý trốn tránh lại đều không có sau khi âm trầm cười quái dị thì mơ hồ một cánh tay vung lên, phanh một tiếng thật lớn thì một cỗ khí lãng màu đen từ trong thân thể nó bạo phát ra. khi lãng này vừa mới tiếp cận với ngân diễm thì ngân diễm trong nháy mắt bị cuốn bay đi, bộ sáng như bị tiêu diệt mà cột sáng màu bạc trên đỉnh đầu lại bị làn sóng này phô đẩy cũng thoáng một cách bị chặn giữa không trung không thể hạ xuống được. Hàn lập thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống, không nói gì nhưng trong lòng đột nhiên thôi dục pháp quyết. Tiếng thiên nhạc trong quang trận bỗng nhiên vang lớn, tư ảnh cung điện cuồng chứng mấy lần rồi theo quang trận rơi thẳng về phía ma viên đè xuống. Tư ảnh cung điện này trông rất sống động, từ trên cao nhìn xuống khí thế thật kinh người. Ma viên không khỏi ngẩng mặt ngửa đầu nhìn một cái, ngay sau đó tàn nhận chức người tựa hồ nhúc nhích rồi một đảo tử ngân hoa dài nhỏ phá trường không bay vọt lên. Tử quang sau khi vọt lên dư ảnh cung điện cùng quang trận trên trời cao đang hạ xuống đều bị cắt làm hai nửa, chợt ló lên rồi tán loạn tiêu thất. Hàn lập thấy cảnh này thì trên mặt tự nhiên đại biến nhưng còn chưa kịp thi triển thủ đoạn khác thì tàn nhận này đã dựng thẳng lên tiếp theo quay mặt về hướng hàn lập hơi đồng rồi một đảo tử ngân khác hiện lên trước mặt hàn lập. Mà cùng lúc đó, ma viên nhìn như thong thả dị thường hai vai nhóng lên một cái thân hình đáp mơ hồ tiêu thất. Ngay sau đó, tử quang chợt lóe, tử sắc sơn giáp đã niêm ra bao vây lấy thân hình hàn lập. Một cây nắm tay thật lớn trực tiếp nhắm đầu Hàn Lập đập xuống. Rõ ràng trước người Hàn Lập có hai tầng bảo hộ nhưng nắm tay chưa kịp tới mà Hàn Lập đã cảm thấy bên tay, ông, một tiếng, vô số âm lãng vô hình quỷ dị xuyên thủng qua quần sáng trực tiếp xuất hiện ở bên tay. Răng rắc, oanh, hai tiếng vang hoàn toàn khác nhau cơ hồ đồng thời vang lên trong đại sảnh.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 Trong lúc hàn lập và cử viên thánh sai đang đối kháng trực tiếp thì tại trong thông đạo nào đó, tinh tục nữ tử tiêm tiêm cùng dư ảnh kỳ lân kia dưới sự bảo vệ của quang mạc màu đen đang ngừng cước bộ. Cách bọn họ hơn 10 trượng là một thạch bích màu đen, đây đắt là cuối thông đạo, bộ sáng không có đường đi nào khác. Nên là nơi này rồi. Dư ảnh kỳ lân ánh mắt chợt lói lên rồi bằng lòng nói. Kỳ ảnh có lầm không? trận kỳ mở ra linh huyệt vốn chỉ có một bộ duy nhất, hơn nữa ta cũng chỉ miễn cứng luyện chế ra được một bộ. Tiêm tiêm lại cẩn thận gì thường nói. Cẩn thận một chút cũng có thể. Ngươi chờ một chút. Kỳ lân nghiêng đầu rồi đồng ý nói. Sau đó nó đột nhiên mở miệng phun ra một viên châu màu xanh. Viên châu này sau khi quay tròn thì bỗng nhiên hóa thành một cỗ thanh hà hướng thạch bích đối diện cuốn đi. Một màn quỷ gì xuất hiện. Thanh hà sau khi lói lên tiến nhập vào thạch bích thì chỉ một lát công phu sau đột nhiên có tiếng giết trầm thấp từ sâu trong thạch bích chuyển ra tiếp theo mặt ngoài thạch bích có ô mang chớp đồng rồi thanh hà đã bị một luồng cử lực từ thạch bích hất ngược ra. Linh quang trước đồng thanh hà tổ lại rồi trở lại thành một viên châu như cũ. Không có vấn đề gì, nơi này đúng là không sai rồi. Kỳ lân mở miệng nút hạt châu vào trong cơ thể, trong mắt trước đồng hưng phấn nói. hào ta sẽ bày pháp trận mở ra linh duyệt. Tiêm tiêm nghe Kỳ lân nói cam đoan như vậy thì mặt đồng sẵn lộ vẻ vui mừng nói. Tiếp theo. Nàng đưa tay ra lấy một nắm trận kỳ màu xanh vốn đã chuẩn bị sẵn. Mấy cách trận kỳ này thoạt nhìn như bình thường nhưng nhìn kỹ lại thì thấy tả giấu trận kỳ, phía mặt ngoài có vô số tế ti màu vàng bạc vây quanh, phản xuất như có tầng tầng mạng miệng quây lấy. Cổ tay tiêm tiêm run lên. Mấy người đạo thanh quang bắn ra nhưng tại trên đường đi thì dừng lại rồi bỗng nhiên hướng tới trung gian tụ lại. Trong nháy mắt công phu, một cái pháp trận màu xanh to cỡ vài trượng tử tư không hiện lên, sau khi chợt lói lên thì tiến vào thạch bích đối diện nhưng thạch bích vẫn im lìm vô thanh vô tức, một chút gì thường cũng không có. Nhưng tiêm tiêm lại tựa hồ sớm đoán trước nên căn bản không thèm để ý, hai tay nhắm hư không đánh ra một trả. Chỉ thấy một tay đột nhiên có thêm một cái chung nhỏ màu xanh, trong tay kia thì hiện ra một cây ngọc như ý màu trắng. Cái chung nhỏ thì toàn thân trong suốt, bên trong ẩm hiện có một đoàn dịch thể màu lam chớp đồng, thoạt nhìn diễm lệ gì thường. Mà cây ngọc như ý thì hình dáng cổ xưa, mặt ngoài ảm đảm, thậm chí có chút tàn phá. Tinh tục nữ tử có chút đau xót nhìn thoáng qua hai kiện bảo vật trong tay thì sau đó mới mạnh mẽ nhằm hướng trước người ném đi. Nhất thời một đoàn lam quang cùng một đoàn bạc quang đồng thời bay ra, sau khi xoay quanh trên không trung thì thay đổi phương hướng đụng vào nhau. Quanh một tiếng, hai kiện bảo vật phản phất như đồ sứ vỡ vụn ra đồng thời có vô số mảnh nhỏ bắn túa ra mọi nơi. Trong hư không lúc này lại xuất hiện hai loại vịt đoàn một lam một đỏ lẳng lặng siêu phù ở nơi này. Kỳ ảnh phủ cận nhìn thấy hai vật này thì trong mắt không khỏi toát ra một tia tham lam nhưng lập tức lại biến mất đồng thời trong miệng không khỏi thì thào nho nhỏ một tiếng. Bát túc nguyên thú và bất tử điểu linh huyết này cơ hồ là toàn bộ xa sảnh mấy trăm năm mới tích cóp được mà cũng mất mấy trăm năm mới sử dụng được hai hiện gì bảo này. Nếu để ngươi ăn vào mà nói thì đủ có thể khiến thân thể ngươi được tẩy tủy thị kinh mà ngay cả ta là tinh hồn thì cũng có lợi ích. Tinh tục chúng ta và các tục loại bình thường khác không giống nhau. Chân linh huyết đối với ta hiệu dụng không có lớn như ngươi tưởng tượng. Hơn nữa ngay cả chân linh huyết có chân quý thì cũng vô pháp so với chỗ tốt trong chân linh chi huyệt. Tiêm tiêm lại có vẻ tỉnh táo gì thường nói. Hắc hắc, lời này vốn không sai, tinh tục các ngươi thể chất đích xác có chút kỳ lạ, mấy thứ trong chân linh chi huyệt có thể có đại dấu dùng với ngươi. Dùng chúng để mở ra chân linh chi huyệt cũng là do không có biện pháp nào khác. Dù sao ngươi cùng ta chỉ là quan hệ tổng sinh. Không có chân linh huyết mà nói thì căn bản không thể để cho chân linh huyệt kia hiện thân. Tồn tại ngoài chân linh muốn đánh thức chân linh chi huyệt vốn vẫn là chuyện ngàn vạn khó khăn. Kỳ Ảnh cười nhẹ một tiếng nói, tinh tộc nữ tử cười không hề tiếp lời nói rồi mười ngón tay liên tiếp búng ra từng đạo pháp huyết, sau khi chợt lóe lên thì tiến nhập vào trong dịch đoàn mà hai đoàn chất lỏng này sau khi hấp thu pháp huyết này thì quay tròn vừa chuyển bỗng nhiên hướng tới nhau tiếp cận và dung hợp thành một thể sau đó biến thành một viên cầu màu lam hồng dưới sự thôi thúc của tiêm tiêm viên cầu từ từ bay về phía thạch bích ở chỗ sâu trong thạch bích có tiếng zip trầm thấp truyền ra theo đó mặt ngoài thạch bích thanh quang chợt lóe cái pháp trận màu xanh lúc trước tiến nhập vào trong đó chợt lóe lên rồi hiện ra Từ pháp trận này có một ký hiệu vụt bay ra theo một cỗ thanh hà đen viên cầu màu lam hồng cuốn vào trong đó. Tiếp theo cả pháp trận nhoáng lên lại tiến nhập vào trong thạch bích không thấy bóng sáng. Tinh tộc nữ tử thấy vậy thì thần sắc ngưng trọng trong miệng lầm bẩm đồng thời hai tay không ngừng bắt quyết. Thạch bích cũng không có giống như lần trước kia nặng như mới mẻ vô thanh vô tức rồi, mặt ngoài đột hay em ô quan, lưu chuyển không ngừng tùy theo sống lại bạn bóp méo đứng lên. Tiếp theo thạch bích đột nhiên tầng tầng nước toát ra, một bộ mặt bóng nhiên từ trong thạch bích hiện ra. Đúng là một khuôn mặt to đến cả thước. Ngoại trừ hai mắt, cái mũi cùng miệng rồng ra thì không có gì đặc thù, căn bản không nhìn ra tuổi tác lớn nhỏ mà cái mặt lớn này vừa hiện ra thì hai mắt lại nhắm nghiền không có đồng tính gì. Mau, đúng là bây giờ. Kỳ ảnh vừa thấy mặt này thì vội vàng nói một tiếng. Tiêm tiêm khẩn trương quát một tiếng, hai tay bắt quyết thúc sụp. Cái thanh sắc quang trận vừa biến mất kia lại hiện lên nhưng chỉ lói một cái rồi lại biến mất. Trên không chỗ cũ chỉ để lại một đoàn vịt thể màu lam hồng vẫn không nhúc nhích. phảng phất như bị cử động của thanh sắc quang trận làm mừng tỉnh. Thần sắc khuôn mặt lớn vừa động, hai mắt đóng chặt từ từ để lộ ra hai con mắt như thể hai ngôi sao sáng trong bầu trời đêm. Nó nhìn chân linh chi huyết màu lam đỏ trước mặt. Đột nhiên má mồm ra nút lấy dịch đoàn sau đó cả khuôn mặt lớn có màu lam hồng chợt lói lên mà lộ ra vẻ vừa lòng thoải mái. Đứng cách đó không xa tiêm tiêm sau khi nhìn lướt qua thì mở miệng, miệng nàng nhanh chóng bành chứng một chút trở nên cơ hồ bằng với khuôn mặt nọ sau khi quang mang chợt lóe, cái mặt lớn ngưng động lại trên mặt đất mà bất động thanh sắc hóa thành đá trắng, cái miệng mở rộng cũng theo đó mà huyễn hóa thành một cái thông đảo sâu, nhiên nhiên thông xuống dưới mặt đất. thành công rồi, huyệt linh đã ngủ say rồi, chúng ta nhanh đi vào. kỳ ảnh mừng rỡ kêu lên, tiêm tiêm trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn không thể che đẩy. lúc sau gật đầu. Không nói gì tay áo bào run lên, nhất thời đem kỳ ảnh cuốn lấy tiếp theo thân hình vừa đồng rồi hóa thành một đảo kinh hồng vọt tớt Độn quang nhóng lên tại chỗ đồng khẩu thì liền biến mất. Ngay lúc kinh tục nữ tử cùng kỳ ảnh mừng sợ nhảy vào trong thông đảo thì cũng không có chú ý tới một góc thạch biết đột nhiên có một tia huyết quang ló lên. Một lát sau, một đạo kim hoa từ phía sau ma khí bay ra, tại phủ cận xoay tròn một vòng thì một đầu nhìn vào trong thông đảo. Trong lúc nhất thời, tại ngọn núi lớn bên ngoài, một đạo huyết quang từ chân trời kích bắn đến, chỉ chợt lóe lên rồi một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại lối vào thông đảo. Người này thân mặt chiến giáp màu bạc, thần sắc âm trầm dị thường, bất ngờ đúng là tên nam tử họ Thoa kia. Trước kia có lưu lại cấm chế cảnh bảo, nay đã bị xúc động rồi, hai người kia thật là sự xông vào chân linh chi huyệt. Tốt lắm, đỡ cho bản tôn phí lực mở ra. Nam tử họ thuê mặt đầy sát khí nói nhỏ một tiếng theo sau quang mang đại phóng rồi trực tiếp hóa thành một đảo huyết hồng bắn vào cũng không biết hắn tu luyện loại thần thông nào nhưng ma khí vừa tiếp xúc với hắn thì đều vòng sang hai bên lảng tránh, trong nháy mắt đã không thấy bóng sáng. Mà nam tử họ Thoa tiến vào trong ma khí không lâu thì trong hư không phủ cận nhân quang chợt lóe lên, một thân ảnh thon gầy từ trong hư không hiện ra. Đúng là Cửu Dạ. Nàng nhìn thông đạo đầy ma khí mãnh liệt trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Nơi này ma khí đậm đặc như thế, tựa hồ chỉ có vài vị đại nhân kia mới có loại thần thông này. Chẳng lẽ đồng phủ bí mật của thiết ma hoặc là huyết thủ? Nữ nhân này thất thanh kêu lên nhưng sắc mặt lại âm trầm bất định trong chốc lát rồi cuối cùng cũng sầm chân hóa thành một đảo ngân quang tiến vào trong đó. Thân là cao dai ma thú trong ma khí tựa như hổ thêm cánh nên tự nhiên là không sợ hãi mảy may. Hàn lập đứng ở một góc đại sảnh tại đầu vai và hai sườn mọc thêm một cái đầu lâu màu vàng đồng thời phía dưới thân bỗng nhiên mọc thêm bốn cánh tay màu vàng. Bốn cánh tay này đều tự cầm trượng, sử, luân, thước, bốn kiện ánh vàng rực rỡ nhưng tại không trung khẽ run lên không ngừng đồng thời phát ra âm thanh gào thét phảng phất cực kỳ cố sức. Mà mặt ngoài hay nắm tay có khắc khí quay cuồng kia thỉnh thoảng có trận trận khí lãng trực tiếp từ trên nắm tay xông xuống nhưng khi dứt lên tầng quang mạc trong suốt trước người hàn lập thì lập tức từ hai bên sườn sượt qua căn bản không thể đả thương mảy may. Tại chỗ xa hơn trên không trung, hai con sể kim trùng đang vây quanh một đoàn tử điệp tàn nhận thay nhau truy đuổi không ngừng. Tàn nhân chỉ cần vừa đồng thì nhất thời có một đạo tử ngân bổ ra trực tiếp đem một con phể kim trùng chém bay xa xa hơn 10 trưởng. Nhưng một con phể kim trùng khác lập tức xô tới mà cắn cho tàn nhân này không thể không tạm thời thoái nhượng một chút. Nó ngay cả lợi hại nhưng tựa hồ không thể liên tiếp chém xa hai dích hơn nữa tựa hồ có chút yếu nhược căn bản không chịu được vài vết cắn của phể kim trùng. Trong khi đó hai con sể kim trùng chỉ cần chớp chớp hai cánh là lại không thèm để ý bay vọt tới. Có lẽ nói về trình độ linh hoạt thì tàn nhận này còn hơn xa hai con sể kim trùng này. Tử sắc quang nhân mau lẻ vô cùng căn bản không thể tránh nhưng trước khi phát động trong nháy mắt sẽ phải thoáng dừng lại. Theo đó tàn nhận này cho dù muốn thay đổi mục tiêu. Xông vào phía Hàn Lập thì lại bị hai con sế kim trùng này trực tiếp áp sát, dùng thân thể liên tục ngăn cản nên căn bản là không thể rút ra được. Ban xin phàm nhân tu tiên Tác giả Vong ngữ Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.com Chương Chương 1625 Hồn thể phân nguyên đại pháp. Trước khi bị ma viên kia đánh trúng, hàn lập đã sử dụng nguyên từ thần quang cùng ngũ sắc hàn diễm nhưng trước sau chỉ hơi ngăn cản được một chút là bị kích mà tán đi cuối cùng mới miễn cưỡng dùng tiểu thuẫn để ngăn cản công kích này. Ma viên một thân thật lớn thì không nói nhưng cây tàn nhận màu tím kia thì quy lực vô cùng lớn từ xa xa mà chém đến thì khó lòng phòng bị. Lấy kinh nghiệm tranh đấu phong phú của hàn lập thì tự nhiên lập tức dùng phệ kim trùng để ngăn cản nhưng hắn cũng không có thả ra thêm phệ kim trùng mà đem phạm thánh chân ma pháp tướng cùng với tự thân hóa thành một thể rồi dùng bốn cánh tay huyến hóa ra bốn kiện bảo vật mà đối chọi với hai nắm tay của đối phương. Cùng lúc đó, hai con phệ kim trùng bị bắt lấy thả lỏng miệng hai cánh điên cuồng dãy. Sau khi biến dị thân hình sẻ chim trùng có lực lượng rất mạnh. Hai con đồng thời phát lực, sẻ chim trùng từ tay đối phương giấy ra rồi lập tức nhắm tàn nhận phía xa liên tục xây dưa không dứt. Ma riêng thấy vậy thì vung đôi nắm tay, nhắm hàn lập điên cuồng đập xuống nhưng hàn lập cậy thân thể mạnh mẽ, không ấy gì gì lúc này mới hình thành cuộc diện rằng co. Chiến sáp trên người ma viên cùng khẩu tử nhân ghi lợi hại gì thường nhưng chỗ đáng sợ chân chính là một thân lực lượng của nó. Mặc dù hàn lập huyến hóa ra sáu cánh tay đồng thời vận dụng phạm thánh chân ma công đến mức cực hạn nhưng có vẻ vẫn kém hơn cho so đối phương một bậc. Bất quá ma viên này không biết là do thân chịu trọng thương hay là tự nghĩ thủ đoạn trước mắt đã đủ đối phó với hàn lập nên ngoại trừ vận dụng một đôi nắm tay ra thì vẫn chưa thi triển thần thông nào khác. Hàn lập sau khi thích ứng với tốc độ như quỷ mị thì bắt đầu có thể thong song chống đỡ. Bất quá bảo vật đồng sản bình thường kích lên chiến sáp màu tím thì cũng không có mấy tác dụng. Nhiều lắm là để lại mặt ngoài áo giáp một số dấu vết mà thôi. Có chiến giáp quỷ gì này cử viên phản phất như rùa rụt đầu trong mai khiến cho hàn lập cảm thấy khó giải quyết. Xem ra chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. Hàn lập mặt không chút biểu thay đổi trong lòng thầm nhủ. Hắn hít một hơi, một tay vẫn xấu ở trong ốm tay áo đột nhiên vừa động, một bàn tay trắng nõn như ngọc thò ra. Theo đó 5 cái bạch cốt hiện lên há miệng phun ra một luồng ngũ sắc hàn diễm cuồn cuồn nhằm hướng ma viên cuốn đến. Sau đó hàn lập lại mở miệng phun ra một cái tiểu đỉnh màu xanh. Cái đỉnh này vừa quay tròn thì nhất thời vô số sợi thanh ti đã phá không bay ra, nhằm thẳng phía đối thủ quấn tới rồi nhoáng lên một cách đã biến mất mà tự thân hàn lập, sau lưng có tiếng sấm nổi lên, một đôi cánh hiện lên. Hai cánh khẽ xuân lên thân hình lập tức hóa thành một đảo thanh bạc điện hồ như tàu vòng nhằm hướng đại sảnh bắn đi. Hắn định mượn hai loại thần thông này ngăn cản Ma Viên một chút để bản thân có cơ hội độn ra kéo giãn khoảng cách với Ma Viên. Sau đó dẫn dù nó đến chỗ xuân lệ kiếm trận bên kia thông đảo. Chỉ có nhờ vào quy lực của kiếm trận thì hắn mới có khả năng vây khốn được đối phương sau đó lại thi triển thần thông đánh chết nó. Bất quá, hàn lập tuyệt đối không ngờ thanh bạc điện hồ vừa lói lên, hàn lập mới sừng ở đại môn thì trong nháy mắt gì biến nổi lên. Đại môn hơi nghiêng trong hư không huyết mang chợt lóe, một vật thể dài mấy trường màu đỏ quỷ dị thoáng hiện ra rồi nghiêng đầu đập xuống. Lại là cái giường màu máu mà ma viên nằm ban đầu. Vật này sao ở chỗ này? Hàn lập tự nhiên cả kinh, không tự chủ được thầm nghĩ nhưng cái giường này xuất hiện quá nhanh, lúc nện xuống thì toàn thân huyết quang đại phóng, vô số ý hiệu tôn ra thoạt nhìn yêu gì gì thường. Hàn lập không dám chậm chế mảy may cơ hồ theo tiềm thức quát khẽ một tiếng, chẳng những huy động bốn cánh tay màu vàng dưới thân mà hai bàn tay thực, một đen một trắng nhoáng lên hóa thành quyền ảnh đầy trời đánh tới. Mặc dù cây giường xuất hiện đột ngột, khiến cho hắn không kịch thi triển thần thông khác mà chỉ có thể dựa vào thân thể trực tiếp ngăn cản nhưng hắn tự tin sáu cánh tay này xuất hiện đủ để đem vật này đánh bay ra ngoài. Kim quang chợt lóe, bốn kiện binh khí chích lên cái giường. ầm um, một tiếng kim quang và huyết quang đan vào nhau khiến cho cái giường màu máu kia dừng lại nhưng vẫn từ từ đè xuống. Hàn lập sắc mặt trầm xuống quyền ảnh đầy trời bỗng nhiên ngưng lại rồi huyến hóa thành hai cái khắc bạc cử quyền tùy theo cũng muốn chích lên nhưng vào lúc này hàn lập chợt thấy một cố hàn ý sờn tóc gáy từ lưng sông thẳng lên, da thịt không có chút dấu hiệu mà tự nhiên nổi một tầng da gà bất hào. Mặc dù không biết nguy hiểm gì xuất hiện nhưng luôn luôn tín nhiệm đối với linh giác của mình nên hắn không chút do so, dự đem hai bàn tay như thiểm điện thu lại. Tiểu thuấn pha lê vốn thu nhỏ trước người nay lại được thúc sụp đồng thời một tay khác cử đông tựa hồ muốn thúc sụp pháp quyết nhưng tựa hồ đã muộn. cơ hồ trong lúc nhất thời. Bột, một tiếng. Từ không phía sau hàn lập xuất hiện một đảo bạch tuyến rồi một cái cánh tay màu đỏ từ trong bạch tuyến nhỏ thò ra, năm ngón tay như móc câu chuột tới. Hồ thể linh quang ánh vàng rực rỡ có thể so sánh với đỉnh dai bảo vật nhưng lúc này lại phản phất như tờ giấy bình thường yếu ớt Chỉ thoáng một cái cánh tay màu đỏ đã trực tiếp xuyên thủng thân thể hàn lập, cánh tay thò ra trước ngực hàn lập. Hàn lập nhìn cánh tay thò ra trước ngực mình thì nét mặt run rẩy một trận, trong mắt mờ mịt tựa hồ còn chưa tin sự tình trước mắt. Cặp cặp, tiếng cười quỷ gì vang lên quanh quẩn trong cả tòa đại sảnh. Bất quá thanh âm này không phải là từ ma viên mặt chiến giáp màu tím mà mà là từ trong không gian liệt phùng từ trong đảo bạch tuyến phía sau truyền ra, rõ ràng là hình dáng của huyết tí. Tiểu tử, ngươi lại dám tấn công ta thực sự là tự đi tìm tử lộ. Bất quá nhìn ngươi một thân pháp lực tinh thuần, vừa lúc cấp cho bổn đại nhân một phen đại bổ rồi. Trong tiếng cười quái dị, một cái bóng màu đỏ từ trong cái khe thoát ra cũng cuồng tiếu mà nói. Tiếp theo cánh tay xuyên thủng thân thể hàn lập co rụt lại, cái miệng nó mở lộ ra đầy răng nanh muốn một ngụm cắn nát đầu hàn lập nhưng vào lúc này, một màn bất khả tư nghị xuất hiện. Thân thể hàn lập đột nhiên bị một đoàn linh quang xanh biết bao lấy tiếp theo chợt lói lên rồi hóa thành vô số điểm lục quang tiêu thất giữa không chung trên tay huyết tí chỉ lưu lại một tờ phù lục màu xanh biết bị xuyên thủng mà thôi. Huyết ảnh sau khi há miệng cắn vào khoảng không thì tự nhiên mới cả kinh nhưng lập tức xoay đầu hướng ra ngoài cửa lớn nhìn lại. Chỉ thấy ngoài đại môn, lục quan chợt lóe, hàn lập sắc mặt thoáng trắng bệt hiện ra. Huyết ảnh ngưng thần nhìn tới trước ngực hàn lập đảo qua thì không khỏi giật mình. Trước người hàn lập chẳng những không có một vết thương nào mà thậm chí một giọt máu cũng không có. Nếu không phải thanh bào trước ngực bị rách một lỗ lớn thì có lẽ ngay cả huyết ảnh cũng nghĩ một kích của mình lúc nãy chỉ là kích trúng àng thuật mà thôi. Huyết ảnh xoay chuyển ánh mắt, lại rơi xuống cái huyết ý kia thì chỉ thấy trên mặt không phải hoàn toàn trống rỗng mà có một cái phù lục màu xanh biết thế thân cho hàn lập bị xuyên thủng mà qua. Hắn thần sắc vừa động. Một cái cánh tay khác vừa đồng lập tức nhằm tám phù lục này trộp tới nhưng vào lúc này, hàn lập ngoài cửa lớn trong miệng hừ lạnh một tiếng đồng thời quát một câu. thu Phù lục màu xanh biết nhoáng lên một cái rồi lập tức hóa thành một đảo thúy hồng bắn ra, chỉ chớp đồng một cái rồi tiến nhập vào trong cơ thể hàn lập không thấy bóng sáng. Phù lục này tự nhiên đúng là hóa linh phù. Mà Hàn Lập từ khi đến linh giới vẫn cần mẫn ngày đêm bồi dục. Lấy tu vi cảnh giới của Hàn Lập bây giờ lại được mấy trăm năm ngày đêm bồi dục, thần thông của hóa linh phù ngày nay hơn xa khi còn ở nhân giới. Cho nên vừa rồi hắn mặc dù chưa kịp thúc sụp bảo vật hộ thân nhưng tại một khắc trảo thủ của đối phương mạnh mẽ tàn phá thân thể hàn lập thì tâm niệm của hắn đã kịp kích pháp hóa linh phù để cho nó thay mặt thừa nhận một kích xuyên tâm này. Nếu không như thế, một kích vừa rồi của đối phương có thể bằng vào thân thể mạnh mẽ mà thoát mạng nhưng tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Bất quá tấm hóa linh phù này bởi vậy mà tạm thời không thể sử dụng lại rồi, phải một lần nữa bồi dục ngoài trăm năm mới có thể sử dụng lại. Bất quá nơi đây rõ ràng vốn là nơi đầu ma viên kia ngủ say, huyết ảnh này là tồn tại gì mà sao lại gặp phải lúc này. Bất quá, nghe giọng của nó thì có vẻ nó mới chính là chủ nhân ở nơi này. Chẳng lẽ đối phương là ma viên hóa thân? Hàn lập trên mặt âm tình bất định trong mắt lam mang chợt hiện dò xét huyết ảnh. Mặc dù toàn thân huyết ảnh có một tầng huyết quang bao phủ thân hình thoạt nhìn mông lung nhưng dưới linh mục thần thông của hàn lập thì lại hiện rõ ràng. Kết quả đồng từ hắn chợt co lại. Huyết ảnh này ngoài trừ nhìn nơi hơn u. V Q Q U không phải thật ra thì vô luận là thân hình hay hình dáng đều giống hệt ma viên trong chiến sắc màu tím kia. Đồng dạng đầu sinh ba sừng, mồm rộng, song trưởng rất dài. Huyết ảnh thấy Hàn Lập đứng tại chỗ im lặng thần sắc tỏ vẻ trần chờ sò xét hắn không ngừng thì lúc này nghe rằng cười rồi đột nhiên đưa tay chỉ vào ma viên trong chiến sắc màu tím vấy một cái. Lúc này ma viên vừa đồng tiến nhanh về phía trước Mà than hình huyết ảnh nhóng lên một chút hóa thành một đảo huyết hồng bay đến Chỉ chợt ló lên rồi tiến nhập vào chiến sáp màu tím không thấy bóng sáng Phô xích một tiếng Một cỗ ma khí màu hắc hồng từ trong chiến sáp màu tím phóng ra đồng thời Một cỗ linh áp sâu không lương được phóng lên cao Bộ dáng không bị thương chút nào Hàn lập ở xa như thế bị Linh Ác Kinh người này đánh tới mà biến sắc lùi lại mấy bước đồng thời trong đầu Linh Quang chợt lóng bỗng nhiên nghĩ tới một đoạn bí thuật ghi lại trong các thiên ma công, không khỏi thất thanh kêu to. Hốn thể phân nguyên đại pháp. Gì, người như thế nào lại biết công pháp này, không sai, ta đích thật dùng công pháp này để chữa thương. Hồn thể chia liền mặc dù nguy hiểm không ít nhưng đủ có thể khiến cho tốc độ hồi phục của ta nhanh hơn gấp đôi. Lại nói tiếp, ngươi cũng có vài phần cổ quái. Rõ ràng là người linh giới nhưng lại tu luyện đỉnh dai ma công của ma giới chúng ta. Mặc dù đã được cải biến không ít nhưng quy lực chỉ được cách bề ngoài. Từ trong chiến sắc màu tím truyền xa thanh âm ngạc nhiên của ma viên tiếp theo nó lạnh lùng nói. Nói như vậy thương thế của ngươi đã hỏi rồi ư. Hàn lập sắc mặt một chút trở nên cực kỳ khó coi. Ha ha, mặc dù thân thể khôi phục chậm một ít nhưng nguyên thần cũng đã khôi phục được 7-8 phần rồi. Ngươi nếu là thức thời mà nói đi tới để cho ta hút một thân máu huyết khiến ta vừa lòng thì bổn ma tôn nói không chừng sẽ bỏ qua cho linh hồn của ngươi chuyển thế đầu thai. Ma phiên cuồng thiếu nói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 Ngươi cho ta thật sự tin tưởng lời ấy ư, lấy tu vi thánh giai trung kỳ của ngươi nếu thật sự đã khôi phục được phân nửa thì cần gì phải sử dụng thân thể để đối địch. Thần thần bí bí đem nguyên thần xấu giếm một bên đánh lén ta. Ngươi nguyên thần ngay cả có khôi phục nhanh hơn thể chất thì ít nhiều cũng chỉ khôi phục được ba bốn thành. Hiện tại Nguyên Thần đã trở về, một mình ta tuy rằng không phải đối thủ của ngươi nhưng nếu gọi tới hai người giúp đỡ thì chuyện diệt sát ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Chuyện, Hàn Lập chỉ thoáng trầm ngâm một chút liền cười lạnh nói. Vừa nghe thấy Hàn Lập nói ma viên bỗng nhưng dừng cùng tiếu lại trên mặt hai luồng huyết quang chợt ló lên rồi đột nhiên một tay phản thủ nhắm dư không đánh ra một chảo. Cái tàn nhận đang cùng hai con sể chim trùng sẳng co nhón lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, tàn nhận này bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay của ma viên sau khi lói lên cách nữa thì cuồng trứng lên tới hơn một trường và biến ảnh thành một thanh từ sắc cử kiếm. từ kiếm này nhằm ngay người Hàn Lập bá bá, vài cái. Bảy tám đảo ngân quang màu tím thô to chợt chém ra trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước người Hàn Lập. Hàn lập đã sớm có phòng bị nên sao lại để cho đối phương đắc thủ. Thủy tinh tiểu thuẫn trước người liên quang đại phóng bành trướng lên hóa thành một tầng sáng trong suốt đem thân mình che chắn phía sau. Âm ấm, ấm! Mấy tiếng nổ, tử ngân đụng vào quần sáng trong suốt mà nước toát ra. Tuy hơn phân nửa công dịch đều bị quầng sáng đẩy ra nhưng công dịch lần này quy lực viễn siêu lúc trước mấy lần nên quy lực còn sót lại cũng làm cho quầng sáng chấn động. Một tố cử lực chuyển đến trực tiếp tác động lên thân thể hàn lập. Sư, một tiếng. Thân hình hàn lập giống như không có chút lực ngăn cản bắn tung ra xa, sau khi chợt ló lên thì tiến vào tây, sơ, nơ, gơ, khí chung không thấy bóng sáng đâu nữa. Thuyện khẩu khí thật không nhỏ nhưng bằng vào chừng ấy thần thông mà cũng dám uy hiếp bổn đại nhân không đúng tiểu tử ngươi muốn trốn sao? Ma viên đang châm chọc cười nhưng lại thấy Hàn Lập cũng không có từ trong má khí đi ra thì trên mặt huyết quang chợt lóe rồi bỗng nhiên hét lớn một tiếng hắc hồng ma khí chợt quay ngược lại. Ma phong nổi lên rồi biến thành đảo Kinh Hồng nhằm vào ma khí mà cuốn tới nhưng độn quang của ma viên vừa tiến vào trong đó thì bỗng nhiên một cỗ quái phong do một tòa tiểu sơn cao hơn một trường xuất kỳ bất ý đè xuống. Ma viên dừng độn quang một chút nhưng căn bản không thèm để ý tiểu sơn này, nó nâng một tay dư không đánh ra một quyền. Nhất thời một cố cử lực vô hình tuôn ra rồi nó không thèm để ý kết quả mà ánh mắt thẳng tắp nhìn trầm chầm, chầm về phía trước. Tuy rằng đối với người thường mà nói thông đạo này tối đen dị thường căn bản là không thể nhìn thấy vật gì nhưng đối với con thánh sai ma thú này mà nói lại căn bản không có chút trở ngại nào. Cho nên ma viên này liếc mắt một cách đã thấy cách đó hơn mười trưởng hàn lập vẫn đang đứng đó không nhúc nhích nhưng hai tay lại bấm huyết bốn phía thân thể ma khí sôi trào quay cùng sống như đang thi chuyển một đại thần thông cực kỳ lợi hại nào đó. Cho nên ma viên mở miệng quát to một tiếng. Muốn chết. Thấy hàn lập ngông nghênh như vậy. Ma viên tự quát một tiếng nhưng cũng không có lập tức vọt đến mà đưa mắt đảo qua phủ cận hàn lập, bộ dáng cẩn thận dị thường nhưng ngay sau đó trên đỉnh đầu nó lại xảy ra chuyện mà vượt quá sự đoán của ma viên. Cự lực mà nó đánh ra lúc trước chỉ làm cho tiểu sơn thoáng dừng lại một chút nhưng sau đó tốc độ rơi xuống không những không chậm lại mà còn nhanh hơn hướng đỉnh đầu của ma viên áp xuống đồng thời hình thể cũng chợt cuồng chứng lên mấy lần như bầu trời sụp xuống. Ma viên ngẩn ra nhưng lập tức hừ lạnh một tiếng tử sát cử kiếm trong tay run lên. Nhất thời mấy đạo tử ngân chợt ló lên sau đó hội tụ thành một đạo tử nhận thô to hướng lên trời cao chảm ra. Ma viên tính toán một kiếm này sẽ đem tiểu sơn chém nát nhưng hắn đã muộn một bước. Tiểu sơn nhìn như đang hùng hổ rơi xuống lại đột nhiên ló lên quang hà màu xám rồi phảng xuất như bọt biển biến mất. Tử ngân tự nhiên đánh vào hư không. Ma viên lại ngẩn ra tâm niệm chuyển động vài cách có chút không rõ dụng ý của Hàn Lập nhưng ngay sau đó, nó bỗng nhiên cảm ứng được điều gì mà đột nhiên cúi đầu đem ánh mắt một lần nữa quét về phía trước. Chỉ thấy đối diện với Hàn Lập, không biết khi nào đã có vô số tia hồ điện hết sức nhỏ bắn ra mà quay chung quanh thân thể hắn không ngừng. Tiếp theo hồ quang dần dần to lên hướng xa bốn phía mà cuồng trứng bay đi. Trong lôi quang kinh người sần sần hình thành một hàng rào điện hình vòng tròn mà cùng lúc đó, một đám khí hiệu màu vàng theo hai tay hàn lập tuôn ra nhanh chóng nhập vào trong hồ quang bốn phía không thấy bóng sáng. Truyệt! Hồ quang thô to sau khi có phủ văn ra cường thì trong nháy mắt vô thanh vô tức vỡ vụn ra rồi hóa thành một vần sáng đường kính mấy trường ánh vàng rực rỡ. Ở trong vầng sáng thân hình hàn lập trở nên mơ hồ không rõ nhưng trong miệng tiếng chú ngữ tối nghĩa liên tiếp phát ra mà vầng sáng màu vàng không ngừng chuyển động, các ký hiệu quay cuồng không chừng hơn nữa bên trong còn mơ hồ chuyển ra tiếng động vù vù, càng lúc càng sắc bén chói tai. Đột nhiên một tiếng xếp kinh thiên đánh ra. Vầng sáng cùng đại lượng kim quang trong phút chốc biến mất không thấy đâu mà thân hình hàn lập hiện ra nhưng một tay lúc này bấm quyết, một tay soi ra năm ngón hướng về phía trước nhẹ nhàng tách ra. Ở trong lòng bàn tay, phía trên chừng một thước có một cái viên cầu giống như làm bằng vàng dòng được tạo ra siêu phù không nhúc nhích trôi nổi ở nơi này. Mặt ngoài viên cầu có rất nhiều hoa văn, hào quang ảm đạm dị thường. Một chút linh ác cũng không có giống như là cái đồ vật bình thường mà thôi nhưng ma viên sau khi thấy rõ ràng kim sắc viên cầu này thì thân hình rung mạnh thất thanh mà kêu lên. Ít tà lôi châu. Tiếp theo nó không còn trần chờ gì nữa mà hai vai vừa đồng liền hóa thành một cỗ hắc hồng ma phong phi thẳng đến chỗ hàn lập tựa hồ không muốn cho hắn cơ hội phát động kim sắc viên cầu nhưng ma viên mới bắn ra được vài chục trường thì phía đối diện hàn lập cũng không có động tác gì. Đột nhiên kim quang chợt ló lên rồi lưỡng đảo kiếm quang, một đảo đao mang quỷ gì từ dưới đất hiện lên. Hai kiện binh khí xuân lên kiếm quang cùng đa quang trực tiếp chém về phía ma viên ở trong ma phong. Ba cái còn chưa chạm đến mà ma viên đã cảm thấy có ba cỗ hàn khí bức người cuốn tới, dường như sắc bén dị thường. Ma viên đối với chiến sắp trên người tuy tự tin dị thường nhưng tự nhiên cũng không cứ vô duyên vô cứ để kẻ khác đánh lên người, nên lúc này không chút do sự thân hình thoáng một cái. Ba tiếng, sưu sưu sẽ gió truyền ra. Ba đạo tử ngân chợt lói lên dễ dàng đem kiếm quang cùng đa quang diễm toái nhưng ma song chỉ một chúng ngừng lại thì hàn lập đứng đối diện trong tay cầm kim sắc viên cầu bỗng nhiên nhìn ma viên khẽ nở nụ cười. Ngay sau đó. Ma viên còn chưa kịp thúc sục huy phong thì bỗng nhiên cảm giác cảnh sắc bốn phía trở nên mơ hồ, vô số đóa thanh liên từ bốn vách tường thông đảo vọt ra tiếp theo thanh quang liên kết cùng nhau mà hình thành một quần sáng màu xanh đem hàn lập bao vây lấy. Đao thánh sai ma viên này đã rơi vào trong vòng uy lực của kiếm trận nên hàn lập không chút khách khí phát động xuân lệ kiếm trận. Lúc này đao quang kiếm ảnh từ dưới đất hiện lên nhóng một cách đã biến mất Mà trong lúc này chỗ hàn lập đứng chợt có kim quang trước động rồi hai cây giáp sĩ ánh vàng rực rỡ từ trong đi ra Một giáp sĩ cầm trong tay hai thanh kiếm nhỏ dài, giáp sĩ kia thì cầm một thanh đao Đúng là hai con khôi lỗi do giáp nguyên phủ biến thành Kiếm trận cái này thật có chút phiền sức Ma viên bị vây trong kiếm trận tuy rằng cảm thấy bất ngờ nhưng cũng không có thất kinh mà chỉ thì thảo một câu còn bên ngoài thì hàn lập áng mắt lạnh lẽo mà trong lòng thúc sụp pháp quyết. Kiếm trận mở ra. Ma viên bỗng nhiên chỉ cảm thấy thanh quang bốn phía trước đồng rồi vô số đoạn gỗ lớn màu xanh to bằng hình người tử tư không trên cao hiện lên sau đó như vũ bão ở xuống. Ma viên hử lạnh một tiếng trên mặt huyết quang chợt ló lên rồi lại tiêu thất trong hư không. Khuôn mặt lúc này giữ tợn dị thường, hai mắt to như một đôi trông đồng lớn, phía trong có hai luồng tử quang chớp đồng, nếu ngưng thần nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra trong tử mang ẩn hiện có ký hiểu ngũ sắc chớp đồng không thôi. Nó hướng đôi yêu một quỷ vị nhằm lên không chung có vô số từ mục xanh biếc liếc mắt một cái trên ma lộ ra một tia trào phúng Tiếp theo một bàn tay nó bỗng nhiên nhằm một đoạn gỗ trong dư không chộp lấy, còn đối với những từ mục khác đang nện xuống thì coi như là không thấy. Quanh, một tiếng, một màn không thể tưởng tượng được xuất hiện. Một cái đại thủ trong suốt lói lên rồi hiện ra chút trên không trung đem các cử một khác phá vỡ mặt còn tay kia đã túm được một thanh cử mục nhìn không có gì bắt mắt. Tiếp theo trên 5 ngón tay tử mang chợt lói thanh một kia liền biến thành một thanh phi kiếm dài hơn một thước thanh quang run lên tựa hồ sắc bén dị thường ngay tại lúc phi kiếm này bị phá đi ảnh thuật thì đồng thời các cử một đầy trời khác linh quang chợt lóe rồi biến thành hư ảnh mà khẩu phi kiếm màu xanh kia thì nằm trong bàn tay trong suốt nhảy lên không thôi bộ dáng liều mạng dãy nhưng trên mặt ma viên nhanh ác vừa hiện dùng tử sắc cử kiếm của nó nhằm phi kiếm trong tay mà chém tới nó liếc mắt một cách đã nhận ra phi kiếm này nhất định là bản mệnh pháp bảo của đối thủ Nếu có thể một chảm chém làm hai đoạn mà nói thì tự nhiên là có thể trực tiếp đả thương tâm thần đối thủ. Ở ngoài kiếm trận, Hàn Lập nhìn thấy àng thuật bị phá thì có chút bất ngờ nhưng khi thấy Ma Viên muốn hủy phi kiếm của mình thì sắc mặt trầm xuống, sao lại để cho Ma Viên thực hiện được ý đồ chứ? Nếu là khi chưa tinh luyện lại thanh trúc phong vân kiếm mà pháp lực lại không bằng đối phương mà bị đối phương dùng huyền công trực tiếp bắt được thì có lẽ thực sự không xong rồi. Nhưng sau khi phi kiếm đã linh hóa tư thần thông, bản thể phi kiếm có thể tự dư hóa thật hay ngược lại căn bản là một chuyện dễ dàng. Hàn Lập đưa tay nhằm phi kiếm trong trận điểm một cái thanh một tiếng thanh thanh trúc phong vân kiếm bị bắt chia nhất thời thanh quang chợt lóe mà tán loạn biến đi ngay sau đó hơn mười trưởng phía ngoài linh quang lại hiện lên sau đó tụ lại nhất thời thanh xiêm thi màu xanh chia lại từ hư không biến ảo ra kiếm này chợt lóe lên rồi lại biến mất ở trong kiếm trận ma viên thần sắc ngẩn ngơ nhưng lập tức hung quang chợt lóe một tay nhất bấm huyết Hai mắt tử mang một chút trở nên chói mắt mà ở chỗ sâu trong đồng tử lại mơ hồ có ngũ sắc ký hiệu quét qua mọi nơi không ngừng. Cuối cùng ánh mắt nó hạ xuống sừng lại trên thân Hàn Lập đang đứng ngoài kiếm trận. Linh Mục Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì trong lòng trầm xuống. Sự mơ hồ hoài nghi đã không còn. Con thánh sai ma viên này cũng có linh mục so với minh thanh linh mục cũng không sai biệt lắm cho nên nó mới có thể nhìn thấu ảnh thuật của kiếm trận này cũng như trực tiếp nhìn xuyên qua kiếm trận mà tìm được vị trí này. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. trí.com. Chương 1627: Kiếm trận vây ma. Ngay tại lúc Hàn Lập đang dùng mình thì ma viên lại gầm nhẹ một tiếng rồi há mồm phun ra một đoàn tinh khí màu hắc hồng gắn lên thanh tử sắc từ kiếm trước người. Nhất thời tử thân kiếm tử quang đại phóng, vật vô danh bên trong kia thân hình nhất chứng rồi lại hiện ra mặt ngoài cử kiếm có vẻ rất tự thường Cự kiếm quay tròn vừa chuyển động thì đột nhiên dứng đứng lên, mũi kiếm nhắm ngay phương hướng hàn lập đứng mà chạm xuống. Một đạo tử sắc kiếm quang dài hơn 10 trượng vọt ra, vô thanh vô tức hướng về quần sáng màu xanh chém tới. Kiếm quang nguyên bản chỉ chợt ló lên bắn ra lúc này lại ngưng trọng gì thường từ từ mà bay đi có vẻ rất chậm rãi. Hàn lập vừa thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến, bốn cánh tay màu vàng đồng thời bắt quyết, từ trong kiếm trận có bốn đảo cột sáng màu vàng phản phất như thực chất phun ra trực tiếp nhanh đón tử sắc kiếm quang. ầm mấy tiếng nổ liên tiếp vang lên. Kim quang tuy rằng sau khi bảo liệt thanh thế kinh người nhưng bất quá chỉ làm cho tử quang ngừng lại một chút rồi liền dễ dàng bị vỡ ra. Tử quang chỉ thoáng chớp đồng một cái rồi vẫn tiến thẳng đến chỗ hàn lập. Hàn lập khói mắt sật sật, hai con khôi lỗi đứng ở phía sau lập tức vung binh khí lên. Kim sắc kiếm quang cùng đao ảnh giống như bảo vũ táp điên cuồng bắn ra đồng thời hàn lập cũng gia tăng thêm pháp lực thúc sụp kiếm trận. Quần sáng màu xanh trước người biến đổi, hiện ra vô số ký hiệu màu xanh sau khi hơi lưu chuyển thì biến ảnh thành đóa đóa thanh liên trắng trước quần sáng. Kiếm quang đao ảnh tuy rằng liên miên không giúp nhưng sau khi chém lên tử sắc kiếm quang thì chỉ làm cho nó chớp động vài cách rồi đều tán loạn tiêu thất, bộ dáng không thể ngăn cản được. Tử quang cuối cùng chật lói lên đã chém lên thanh liên đầy trời. Thanh hà tử quang trước động kiếm quang do tử sắc tàn nhận kia biến ảnh thành hung hăng chém xuống đó đó thanh liên dễ dàng bị chia ra làm hai nửa. Quần sáng màu xanh thật lớn tựa hồ như thể không thể chống đỡ được. Bên ngoài hàn lập thấy vậy thì ánh mắt ngưng trọng, pháp lực trong cơ thể giống như nước lũ vỡ bờ trong nháy mắt điên cuồng chút vào kiếm trận. Thanh liên nguyên bổn bị chém nát thành nhiều mảnh nhỏ lại cuồn cuồn ngưng lại rồi hóa thành đóa đóa thanh liên quỷ gì lại hiện lên, sau khi ló lên thì liền hiện ra chắn trước đảo tử sắc kiếm quang. Tử quang này tuy uy lực vô cùng lớn nhưng xuân lệ kiếm trận biến ảo cũng thần hiệu gì thường. Sau khi có thêm linh lực chống đỡ, vô số thanh liên từ bốn phương tám hướng thuân ra tử sắc kiếm quang do dư ảnh linh vật biến thành cuối cùng còn cách quần sáng màu xanh hơn một trượng thì hào quang ảm đạm U năng tiêu hao hết mà biến thành hư ảo ma viên trong kiếm trận thấy vậy thì hai mắt tử quang chợt lóe trên mặt hiện ra một tia ngoài ý muốn lai lịch của cách tàn nhận này hắn cũng biết một phần nó cũng là bởi vì bảo vật hiếm thấy nên cuối cùng bị linh giới nhân đuổi giết nên mới rơi xuống tình trạng hiện tại truyện Tuy rằng tu vi của hắn hiện tại không thể đem bảo vật này phát huy toàn bộ nhưng mà một chảm vừa rồi cũng đã điều động toàn bộ pháp lực hiện sở nên không thể thi triển tiếp được nữa đồng thời việc bị kiếm trận trước mắt ngăn cản được cũng làm cho nó dùng mình không thôi. Điều này chứng minh được kiếm trận này uy năng to lớn viễn siêu suy nghĩ của nó. Lấy tình huống hiện tại thì chỉ sợ thật là không thể thoải mái phá trận được. Sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút, ma viên này cho dù từng lừng lấy một thời thì trên mặt cũng lộ ra vài phần ủy khuất. Nó thông qua vết nứt không gian trong ma kim sơn mạch mà đến đây nhưng vì nhiều nguyên nhân khác mà trước sau liên tiếp cùng các thánh giai ma thú khác trong sơn mạch này đại chiến vài lần. Điều đó chẳng những làm cho tự thân tu vi tổn hao nhiều mà còn thiếu chút nữa hồn phi sách tán. Ngay cả bản mệnh pháp bảo ban đầu mang theo người vốn có uy lực vô cùng lớn cũng bị hủy hoại trong lúc tranh đấu. Nếu không, ngay cả khi tu vi hắn giảm xuống đến bực này thì bằng vào vài chuyện trí bảo cũng có thể mạnh mẽ phá trận mà ra. Xong một ma viên lưu chuyển không ngừng, thần sắc âm trầm bất định nhưng hàn lập trong lòng lại buông lỏng, tay áo bào run lên, trong tay bỗng nhiên có thêm một cái phù chuyện màu xanh lóng lánh. Phù toàn này thoạt nhìn độc nhất vô nhị, mỗi một tấm đều dài nửa thước nhưng tản ra một linh trí tinh thuần dị thường. Giờ phút này hàn lập rốt cuộc đã xác định được đầu ma viên này tu vi hiển miên đã tổn hao nhiều, ngoài thần niệm cường đại cùng các loại thần thông bí thuật thì giờ phút này pháp lực nhiều lắm có thể so với một gã luyện dư hậu kỳ đỉnh phong. Tuy nhiên hộ thân chiến giáp cùng tử sắc tàn nhận trong tay đối phương thật sự là nhịp thiên chi vật, muốn chém giết nó vẫn là một việc thiên nan vạn nan. Cũng may chỉ cần có thể hạn chế thân pháp của đối phương thì thần thông của nó cũng bị giảm hơn phân nửa. Bất quá đối phương có được một đôi linh mục có thể dễ dàng khám phá àng thuật cũng đồng dạng khó giải quyết. Chỉ sợ àng thuật của kiếm trận bình thường không thể làm khó được đối phương xem ra một số lính ngộ của hắn gần đây về xuân lễ kiếm trận thật sự có khả năng phải thử nghiệm trên đầu thánh sai ma thú này trong lòng cân nhắc như thế hàn lập thừa dịp ma viên trong kiếm trận đang chần chờ thì hắn sơn tay lên nhất thời một tấm phù toàn màu xanh hóa thành thanh mang bắn ra bốn phía sau khi chợt lói thì tiến vào trong kiếm trận cùng lúc đó Hàn lập trong miệng lầm bầm, tay khi thì nhẹ nhàng nâng một khỏa kim sắc viên châu lên, viên châu này đột nhiên hóa thành một đảo kim quang hướng về phía kiếm trận bắn nhanh đi. Tiếp theo hắn há mồm phun ra một cái thái cực đại kim sắc ký hiệu, cũng đồng dạng bắn lên cao không thấy bóng sáng. mà viên trong kiếm trận lập tức cảm ứng được điều gì, sắc mặt bóng nhiên nhanh áp mà nhấp tay. ầm um, một tiếng. Trời cao phía trên kiếm trận chợt xuất hiện cùng phong gào thét mây đen dày đặc, một đoàn ánh sáng màu vàng ẩm hiện trong mây đen đồng thời một cỗ khí tức kinh người giống như có thể hủy thiên diệt địa phóng ra. Mặt ngoài đảo sáng này có vô số điện quang chợt hiện lên vô trừng tiếng sấm lại liên miên không dứt Tế lôi thuật Trong mắt ma viên phù văn vừa hiện, Nó nói nhỏ một tiếng rồi hừ lạnh một tiếng không dám chậm chế đưa tay nhắm từ sắc từ kiếm bên cạnh hư không vấy một cái. cự kiếm này chợt ló lên rồi nhất thời hóa thành một đạo tử quang bị nhíp tới trong tay. Vung bảo vật trong tay lên tử viên muốn trực tiếp đem dị tượng trên không trung chém cho tán loạn. Đối mặt với tế lôi thuật phát đồng ít tà thần lôi chuyên khắc chế ma vật này cho dù nó có tự sát chiến sáp hộ thân thì cũng quyết không muốn đem thân thể nhận lấy một kích này. Nhưng tự kiếm trong tay nó còn chưa kịp huy động thì đột nhiên bốn phía thanh quang đại phóng cảnh sắc phủ cận bóng nhiên hóa thành một mảnh rừng rậm Bốn phía đều là đại thủ cao chọc trời, thân thu to hơn một người ung. Hừ, một chút tài mọn này mà cũng dám lấy ra. Ma viên một trận cười quái gì, tiếp theo cử kiếm trong tay run lên phát ra âm thanh vù vù đồng thời chốc đồng tử ký hiệu màu tím chợt quay ngược trở lại. Nhưng không chờ nó dùng linh mục tìm kiếm chỗ sơ hở của Ảng thuật, đột nhiên tất cả đại thủ thanh quang đại phóng rồi ốn éo biến Ảng thành một đám giáp sĩ thân cao mời trượng, cả người mặc thanh giáp thật lớn. Tiếp theo đầy trời thanh mang chợt lóe, mỗi giáp sĩ đều vung tay lên thanh mang chớp động, nhất thời trong tay có thêm vũ khí như đao kiếm búa siêu cùng đủ loại cử nhận kiểu sáng khác nhau. Hơn 10 giáp sĩ gần ma viên nhất lập tức không khách khí vung cử nhận trong tay chém xuống, mười mấy bóng đen thật lớn mang theo hơn 10 tố cùng phong ẩm xuống. Ma viên hoảng sợ, bất chấp việc ít tà thần lôi. Không kịp suy nghĩ nhiều, cử kiếm trong tay dư không chạm ra, nhất thời một đảo tử ngân hóa thành một đảo viên hồ trợt chém ra. Răng sắc tiếng động nổi lên, hơn 10 đảo cử nhận và cả giáp sĩ khổng lồ bốn phía đều bị nhất chạm mà diệt. Không đúng, mấy thứ này không đúng, toàn là dư ảnh. Thấy mình dễ dàng đắc thủ như vậy, ma viên không có lộ ra vẻ vui mừng mà ngược lại có chút kinh nghi. Vừa rồi tử ngân chém qua binh khí nó có thể cảm ứng được nhưng không chờ cho ma viên hiểu rõ nguyên nhân thì bốn phía lại có vô số tiếng bước chân ầm ầm vang lên, vô số giáp sĩ giống như thủy triều tràn lên, hàn quang thiểm động, vô số tự nhận gào thép mà tới. Ma viên hừ lạnh một tiếng cũng không tái huy động tử sắc cử kiếm trong tay mà lại đột nhiên nhất chân hướng lên mặt đất sấm một cái thật mạnh. Một tiếng nổ kinh thiên đồng địa vang lên. Mặt đất xung chuyển một trận rồi một vòng khí lãng màu hắc hồng giống như sóng ba đào tràn đi. Nơi nào hắc hồng ma khí đi qua tất cả giáp sĩ giống như bọt biển mà ngã xuống đất trong trước mắt. Ở ngoài kiếm trận hàn lập thấy vậy thì biến sắc trong tay pháp quyết bỗng nhiên thay đổi. Trong hư không hư ảnh chợt lóe. Vô số thanh mang hiện lên sau đó nhoán một cách lại hóa thành vô số mũi tên màu xanh dài chừng nửa thước. suy suy xui. Tiếng xé gió đại tác. Tên dài giống như mưa to nhằm hướng ma viên xào xào bắn đến. Ma viên này thật sự không hoảng hốt đưa một tay vỗ vào tử giáp trên người, một tầng tử mạc tử chiến giáp hiện ra. Sau đó bất động thanh sắc hai mắt nhíu lại dùng linh mục hướng về đám mũi tên màu xanh đảo qua. Kết quả khiến nó lập tức những mày trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Dưới linh mục, số mũi tên này biểu hiện ra đều chứa linh lực hàng thật giá thật. Bộ dáng không giống như ả ảnh, ảnh khiến cho ma viên nhất thời ngưng trọng nhưng không chịu tiếng, phúc phúc, vang lên liên tiếp không dứt Thanh mang bắn lên thân ma viên nổ tung tóe như pháo hoa nổ, vô số mũi tên đem quần sáng màu tím đánh tới tấp, hào quang loạn tiệm nhưng quần sáng này vẫn yên ổn như thái sơn, một chút tán loạn đều không có. Ma viên vừa thấy số mũi tên này tuy không phải là dư ảnh nhưng quy năng cũng chỉ có thế thôi thì lúc này trong lòng lại buông lỏng nhưng cũng có chút kỳ quái không khỏi tự đánh giá dùng ý của hàn lập. Đúng lúc này. Một tiếng nổ lớn truyền đến, một bàn tay khổng lồ từ mặt đất phủ tận thò ra chột một cái, năm ngón tay liền như thái sơn áp đỉnh nhằm hướng ma viên đè xuống. Ma viên tự nhiên không sợ hãi cái đó, lúc này tự kiếm chốc tay thua một vòng tính đem bàn tay không lộ chém thành hai đoạn nhưng bỗng nhiên nó cảm giác được cái gì không đúng mà ngẩn đầu lên. Kết quả lúc vừa nhìn lên thì nó chỉ thấy một đảo kim sắc quang tuyển so ít tà thần lôi biến thành từ trên không trung phun xuống, vô thanh vô tức nhưng chỉ lói lên một cách đắt đêm trên đỉnh đầu nó. Sắc mặt ma viên bỗng nhiên đại biến. Phạm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozảichí.com Chương 1628 Sơn Nhạc chân Linh Bên ngoài đầu thánh sai ma thú này tử quang đại phóng quần sáng so với lúc trước xài đặc hơn mấy lần đồng thời nó không hề để ý tới bàn tay to màu xanh kia nữa mà vội vàng đem cử kiếm xoay ngang hướng lên trên tựa hồ như làm thành một tấm chắn. Ngay sau đó cột sáng màu vàng ló lên đánh vào cử kiếm. Một tiếng nổ như tiếng sét vang lên. Cự kiếm bỗng nhiên chấn động, vô số kim hộ như mạng nhện lan ra. Bụp, tiếng vang lớn truyền ra, Ma Viên chỉ cảm thấy hai tay trầm xuống giống như bị một quả núi lớn đè ở trên. Lấy một thân thần lực của nó mà cũng cảm thấy khó có thể ngăn cản được. Uy năng của Tế Lôi thuật ít tà thần lôi hơn xa dự đoán. Hơn nữa kim sắc lôi trụ từ trên không liên tục đánh xuống liên miên không dứt. Lấy tu vi của nó hiện tại mà cũng cảm thấy ăn không tiêu. Ma thú này trong lòng kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều đột nhiên hít một hơi. Một đoàn khí màu hắc hồng từ chỗ sâu trong đan điện thoát ra, sau khi tán ra thì hóa thành ma khí tinh thuần tràn tới các kinh mạch trong thân hình nhất thời trong cơ thể ma viên này truyền ra tiếng nổ sầy đặc dị thường thân hình trong hắc hồng ma khí vọt lên non nửa đồng thời trên song trường màu hắc hồng linh quang chợt lóe lên rồi cũng to thêm một vòng tử kiếm nguyên bản muốn rớt xuống lúc này hào quang đại phóng có vẻ đã ổn định trở lại nhưng vẻ mặt của ma viên vẫn ngưng trọng xem ra vừa rồi nó bất quá chỉ là miễn cưỡng chống đỡ được mà thôi Đang lúc này bàn tay khổng lồ màu xanh từ lòng đất chui ra kéo theo kim quang áp chế mà đem nửa người nó gắn vào nhưng ma viên lại có vẻ không về để ý tới. Hắn tự cho là có tử giáp hộ thể nên cho dù là huyền công biến ảo gì đó căn bản là vô pháp đã động đến nó, hơn nữa là do bị ít tà thần lôi uy hiếp nên nó cũng thực không rảnh mà phân thần quá nhiều. Hiện sợ ma viên há to cái miệng đầy răng nanh mà không ngừng thúc sụp ma công trong cơ thể đồng thời thầm nghĩ cách thoát ra khỏi ít tà thần lôi đắt rồi tính sau. Ma viên này rất rõ ràng, tế lôi thuật cố nhiên có quy lực chinh người. Cho dù là hắn vào lúc toàn tình cũng phải sợ hãi một hai phần nhưng việc thi triển thần thông này có chút phiền toán. Chỉ cần qua được một vòng này thì đối thủ tuyệt không có cơ hội tái hiện thi triển lần thứ hai nhưng khi bàn tay to màu xanh mới vừa tiếp xúc với hộ thể tử quan thì mới thấy ma viên này cũng không phải không có phòng hộ gì. Tử quan chớp nhoáng lên một cái rồi đột nhiên huyến hóa thành một mặt quang thuẫn. Vừa lúc chẳng bàn tay to màu xanh lại đang một tiếng vỡ thanh thúy truyền đến thì đầu thánh sai ma thú này lại biết chính mình đã sai lầm vội vàng thi triển thần thông khác để ngăn chặn nhưng đã muộn một tố cử lực sau khi dễ dàng đánh nát quang thuẫn thì liền theo chiến giáp trực tiếp tác động vào thân hình ma viên bộ dáng như tử sắc chiến giáp không thể hóa giải được bao nhiêu. Toàn bộ lực lượng của ma viên đều dùng để cầm kiếm đối phó với chim sắc lôi trụ trên đỉnh đầu nên ngay cả thân thể có mạnh mẽ thì tại một chích này cũng không thể ổn định được. Bịch một tiếng cả người bị đánh bay ra ngoài. Lúc này bàn tay to màu xanh mới trước lói lên hiện ra bộ dáng chân chính. Ánh sáng trước động, rõ ràng là nguyên từ thần sơn. Bảo vật này sớm đã được Hàn Lập luyện hóa, cộng thêm kiếm trận che đẩy biến ảo nên dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay đưa đến phía dưới kiếm trận mà xuất kỳ bất ý đánh ra một kích. Quả nhiên, cho dù ma viên có ninh một thần thông thì cũng không thể nhận ra được thực dư trong chiêu này. Phải biết rằng nguyên từ thần Sơn sau khi được tế luyện lần thứ hai thì sức nặng ngay cả Hàn Lập cũng tuyệt đối không dám đón đỡ. Tự viên này ngay cả một thân thần lực cơ hộ so với hàn lập còn xuất sắc hơn một bậc nhưng không kịp đề phòng mà bị thần sơn ra chạm nên tự nhiên là không thể ngăn cản được mà bắn ra ngoài. Ở ngoài kiếm trận, hàn lập đối với điều này đã sớm dự liệu trước nên đã chuẩn bị tốt, một tay nhanh chóng hướng xa xa xa, xa hư không điểm một cái. Lôi quang nguyên bản bị tử sắc tự kiếm ngạnh kháng ngăn trở đột nhiên quỷ gì uốn éo. Kim quang nhất thời trượt qua một bên tử sắc cử kiếm mà qua, ngay sau đó đánh lên trên người của ma viên. Sau một tiếng sét đánh kim hồ tán loạn rồi hóa thành một tấm võng điện màu vàng thật lớn đem ma viên này quay lấy rồi sau đó tất tất vỡ vụn kim quang bao quanh nổ tung ra. Trong tiếng sấm kim sắc lôi quang hoàn toàn đem ma viên bao phủ ở trong đó mà hết thảy việc này diễn ra cũng không quá mấy cái hô hấp. Trong kiếm trận hiện lên mũi tên màu xanh lúc này không ngừng hóa thành vô số thanh mang nhập vào trong kim quang làm cho tiếng bão liệt tăng lên vài phần. Sát chiêu chân chính của hàn lập chính là một đòn này. Hòa cùng vào đó có một đảo hào quang chợt ló lên rồi đột nhiên hóa thành hơn 10 đạo tế ti với tốc độ còn nhanh hơn mũi tên màu xanh mấy lần run lên một cách đá xuyên thủng kim quang mà qua. Sau đó chợt ló lên lại tiến nhập vào một phía khác của quần sáng không thấy. Phía trong công kích nguyên bản vẫn yên tính không tiếng đồng đột nhiên truyền ra một tiếng sống to cực kỳ kinh sợ. Tế phi hoạt nhìn không có vẻ nhưng lại có quy lực cực kỳ ghê gớm. Hàn lập ở bên ngoài thấy vậy thì vẻ mặt mừng rỡ Lúc này không hề trần chờ nữa, đưa tay vỗ vào thiên linh cái trên đỉnh đầu pháp tướng ba đầu sáu tay hiện ra rồi cùng tiến vào trong quần sáng màu xanh không thấy bóng sáng. Cùng lúc đó, hai con khôi lỗi phía sau hàn lập cũng không chút xấu hiểu uốn éo rồi biến mất. Ngay sau đó, không gian phía trên kiếm trận giao động kịch liệt. Sáu đoàn kim quang quay tròn vừa chuyển rồi biến thành sáu cái nắm tay ánh vàng rực rỡ theo tiếng âm vàng nện xuống. Phía dưới mặt đất, hai đảo kim ảnh chợt ló lên rồi lưỡng đảo kim sắc trường kiếm cùng một thanh kim đao hiện lên. Cả hai vừa động liền hóa thành vô số hàn quang hướng về phía trước cuồn cuộn cuốn đi. Mắt thấy các công kích sau cũng muốn nhập vào đại quang đoàn thì một tiếng hét sắc nhọn chuyển ra rồi quang đoàn lại một chút phân liệt ra. Tiếp theo huyết quang sáng ngời, một đảo huyết hồng tử trong quang đoàn kích bắn ra như thiên ngoại phi tiên sau đó dừng lại giữa không chung mà biến thành một quang ảnh lớn. Đúng là nguyên thần của ma viên mà Hàn Lập thấy lúc trước. Trong tay nó rõ ràng nắm cái tàn nhận kia, tàn nhận lúc này chẳng những đã khôi phục lại nguyên hình mà màu sắc cũng trở nên đỏ tươi như máu. Thoạt nhìn cực kỳ yêu dị. Tiếng răng răng đồng thời chuyện đến. Sáu cái nắm tay màu vàng cùng kim sắc đao kiếm đều nhất thời vỡ vụn thành hai phần mà thanh sắc bốn phía nguyên bản không ngừng hiện lên cũng một chút tán loạn tiêu thất. Bộ dáng không thể tái hiện được mà những nơi quang đoàn vỡ vụn xa thì thân hình ma viên cũng một lần nữa hiện ra nhưng lúc này khuôn mặt tái nhợt dị thường. Trên người, tử sắc chiến sáp đã bị vỡ vụn cháy đen nhiều chỗ trong đó có hơn 10 lỗ thủng to cỡ ngón chân cái. Toàn thân loang lổ máu. Thân thể rõ ràng đã bị thương không nhẹn mới bức bách ma viên không thể thi triển ma công đem nguyên thần đổn đến. Hàn lập bên ngoài kiếm trận thấy một màn này thì sắc mặt có chút khó coi. Loạt công kích vừa rồi hắn tự hỏi đã công kích liên tục tựa hồ có thể nói là sát cục thế mà vẫn không thể đem nó diệt sát đi. Hảo tốt lắm bản tôn tiêu phí mấy trăm năm tính dưỡng thân thể này lại bị ngươi đánh trở về nguyên hình. Thậm chí còn chưa bằng lúc ngủ say như thế mà nói ta cũng không tái cố gì cái gì nữa. Ta liều mạng bỏ lại cái thân thể này, cũng muốn đem ngươi bắt lấy mà tiêu mối hận trong lòng ta, không ta sẽ dùng thân thể ngươi tạm thời để nguyên thần hóa thân. Nguyên thần ma viên quỷ đầu nhìn xuống thì âm thanh trở nên cực kỳ thê lương. Hai luồng tử quang tại hai mắt rào rạp trước đồng căn bản không thể che giấu được lửa sận trong lòng thanh âm một chút trở nên cực kỳ băng hàn. Vừa dứt lời. Ma nhận cầm trong tay đột nhiên run lên, nhất thời một đảo huyết quang từ trong tàn nhận chém ra quỷ gì nhất là mục tiêu của huyết quang không phải là kiếm trận bốn phía mà là thân thể đang ngơ ngác bất đồng phía dưới. Phúc suy, một tiếng thân thể ma viên có tử sắc chiến giáp nhưng đối với huyết quang lại không chút ngăn cản nào để cho nó dễ dàng tiến vào. Một màn quỷ gì xuất hiện. Thân thể ma viên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khô quát lại, sau một khắc thì huyết quang chợt ló lên rồi lần nữa bắn về phía sau. Trong tử sắc chiến sáp lúc này chỉ còn lại một cái thây khô màu tím. Mà huyết quang lúc này đã quay về chui vào trong tàn nhận. Một cỗ huyết tinh nồng đậm cùng một đoàn ma khí tối đen từ phía dưới toát ra đồng thời có vô số ký hiệu màu đen đỏ vây quanh tàn nhận này. Ma viên đột nhiên cầm tàn nhận trong tay hướng lên không chung ném đi, hai tay bấm huyết đồng thời trong miệng lầm bầm. Một chàng âm thanh tối nghĩa tràn ngập khí tức man hoang chuyển ra. Hàn lập tuy không biết đầu ma viên này muốn làm cái gì nhưng cũng biết nó đã bị chọc sận. Ngay cả thân thể lẫn tinh huyết còn sót lại đều không tiếc thì khẳng định sẽ thi chuyển ra đại thần thông cực kỳ lợi hại nên hắn đâu có thể để cho đối phương như ý. Không kịp suy nghĩ hàn lập một tay bấm huyết rồi đột nhiên thúc sụt kiếm trận. Nhất thời bốn phía quần sáng run lên, mấy chấm đóa thanh liên từ trong quần sáng hiện ra. Chúng quay tròn một vòng rồi từ chỗ trung tâm phun ra 10 cột sáng màu xanh chợt lói lên lướt qua đánh về phía ma viên. Nhưng sau đó chuyện khó tin đã xảy ra làm cho sắc mặt hàn lập trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ thấy đầu ma viên kia đối với oang trụ từ 4 phía phóng tới căn bản là không thèm liếc mắt một cái, chỉ nhẹ nhàng vương một ngón ta nhắm ngay tàn nhận nhẹ nhàng điểm ra. phanh Một thanh âm trầm thấp truyền ra tàn nhân tại không gian phủ cận vặn vẹo một trận rồi một trận sóng giao đồng vô hình bỗng nhiên hiện ra rồi lan ra bốn phía. Cột sáng màu xanh vừa tiếp xúc với sóng giao động này thì khô mục tán loạn tiêu thất đi. Mấy trăm đảo quang trụ hùng hổ sông đến nhưng lại không có cách nào có thể tiếp cận được với ma viên. Hàn lập trong lòng chấn đồng hoảng sợ. Sắc mặt có chút tái xanh nhưng không chờ hắn kịp suy nghĩ cẩn thận đối phương thi chuyển thần thông nào thì ma viên đã gửi lạnh một tiếng bên ngoài thân huyết quang vừa chuyển lên không từ hào quang chợt ló lên rồi một cái tử sắc sư ảnh vô thanh vô tức hiện lên. Tư ảnh này có tám phần tương tự như tử sắc cử viên, tuy trên đầu không có sừng nhưng một đôi yêu mục có ngũ sắc quang mang trước đồng, đồng thời trước ngực rõ ràng có một cách đảm ngân sắc hoa văn rồng vài thước, từ xa nhìn lại rõ ràng là một chục sơn, phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio giải trí.com chương 1629 tái hiện huyền thiên hàn lập mặc dù chưa gặp qua chân linh trong truyền thuyết nhưng trong lòng cũng lập tức khẳng định thân phận của nó dù sao trước ngực có hoa văn kỳ quái tồn tại như vậy cũng chỉ có chân linh mà thôi đầu ma viên này thật đúng là có huyết mạch của Sơn Nhạc Cử Viên nếu không tuyệt không thể huyến hóa ra pháp tướng này Hàn lập nhìn tử sát dư ảnh trong kiếm trận mà trong mắt không khỏi hiện lên vẻ nón vòng. Sơn nhà cử viên này đúng là một loại biến hóa trong kinh chập thập nhị biến. Nếu hắn có thể lấy chân linh huyết của nó thì chẳng những có thể lập tức có thêm một loại thần thông biến hóa mà phải loại biến hóa khác uy năng cũng tăng thêm không ít. Hàn Lập trong lòng thầm nghĩ như thế nên càng muốn đánh chết đầu thánh sai ma viên này, nhưng nếu vận dụng thần thông bình thường thì hiển nhiên không làm được gì nó. Hàn Lập trên mặt sau khi hơi do dự thì hít sâu một hơi, đột nhiên ốm tay áo run lên, một cái vòng tròn nhìn không chớp mắt rơi xuống. Đây chính là Phệ Kim trùng linh vòng, hắn tính toán vận dụng đại sát khí này để đối phó với nguyên thần ma viên này. Mỗi lần phóng thích nhiều phệ kim trùng thì cố nhiên có thể làm thần niệm hao tổn nhiều nhưng nếu có thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết xong chiến cuộc thì tự nhiên là có thể trở thành sát thủ giản của Hàn Lập. Lấy thần niệm của Hàn Lập sau khi tiến dai lên luyện dư kỳ thì một lần sử dụng trên 100 phệ kim trùng mà nói thì vẫn có thể chống đỡ được một thời gian chừng một nén nhang nhưng số lượng nhiều hơn thì chỉ còn một phần tư mà thôi. Nếu không có xuân lệ kiếm trận này làm phụ trợ thì Hàn Lập có lẽ còn không dám tùy tiện làm việc này nhưng do hiện tại ma viên này bị nhốt trong kiếm trận, không khỏi bị chịu đại trận hạn chế thì đây là chiến trường tốt nhất của thể kim trùng. Theo Hàn Lập suy tính, lấy sự hung mãnh của thể kim trùng thành thuộc thì nếu thả ra 100 con thì sau thời gian chừng một nén nhăn là đủ để giải quyết được đối phương. Điều khiến hắn trần chờ duy nhất là sau khi thần niệm đại hao tổn thì thần thông cũng giảm xuống hơn phân nửa. Vạn nhất trên đường phản hồi gặp phải cường địch thì có chút nguy hiểm. Nhưng ý niệm này cũng chỉ lóe qua mà thôi, vì đối với hắn mà nói, việc giải quyết đại địch trước mắt mới là tối quan trọng. Mọi việc khác cứ để sau hắn tính nhưng không chờ hàn lập tế ra linh vòng trong tay áo huyết sắc ma viên trong kiếm trận lại đột nhiên quát khẽ một tiếng tiếng chú ngữ trong miệng rừng lại rồi há mồm phun ra một đoàn huyết hà lên phía trên huyết sắc tàn nhận. Tàn nhận này quay tròn vừa chuyển động. Ma khí tối đen như mực đột nhiên quay cuồng kịch liệt rồi thanh âm vù vù nổi lên. Vô số điểm hắc quang hiện ra xung quanh tàn nhận rồi lan tràn cả kiếm trận. Hàn lập ngẩn ra vì bỗng nhiên cảm thấy thiên địa nguyên khí phổ cận có chút không đúng. Hắn xoay đầu nhìn mọi nơi kết quả khiến hắn thần sắc cả kinh. Trong thông đạo ma khí vốn trầm lặng giờ phút này toàn bộ quay cuồng. Từ chính giữa bay ra một mảnh hắc sắc quang hà hướng về kiếm trận cuồn cuộn kéo đến. Xuân lệ kiếm trận giống như biến thành một cơn lúc xoáy thật lớn đem hát hà đó hút lấy. Bất quá hát hà này sau khi tới phủ cận kiếm trận thì lại bị quần sáng màu xanh trắng ở bên ngoài mà hình thành một đoàn hát sắc quang cầu rầm rạp nhưng cũng không có thể tiến vào trong kiếm trận. Thực ma khí! Hàn lập khẽ liếc mắt một cái gì liền lập tức nhìn ra tướng mão hắc hà này. Khóe mắt chợt kinh hoàng co giật vài cái nhưng vào lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động đại từ trong kiếm trận chuyển ra khiến cả thông đảo chấn động kịch liệt. Theo đó một cố linh ác đáng sợ bỗng nhiên từ trong kiếm trận phóng lên cao. Ngay cả quần sáng phủ cận cũng loạn hoàng một trận. Hàn lập cả kinh, không cần suy nghĩ nhiều xoay chuyển ánh mắt nhìn tới trung tâm kiếm trận. Một màn quỷ gì hiện lên trước mắt hàn lập. Cả kiếm trận rõ ràng bị vô số ý hiệu lớn nhỏ nhồi chặt mà mỗi một cái ý hiệu đều chớp đồng hào quang màu đen nhạt, lúc án lúc minh. Tại trung tâm ý hiệu là một thanh huyết sắc tàn nhẫn đang lặng lặng bất đồng huyền phù Tàn nhân này nguyên bản huyết mất một nửa thanh nhưng không bơm y, e. Khi nào đã chữa trị đầy đủ, hơn nữa trên thân nguyên bản chỉ có màu huyết hồng thì lúc này đột nhiên có thêm nhiều cổ văn màu vàng sáng lòi lòi. Hàn lập hai mắt nhíu lại, hoảng sợ phát hiện ra trong kiếm trận hắc sắc ký hiệu chợt sáng lóe. Nhưng lại cùng tàn nhận trước đồng chỉnh tề như một. Toàn bộ bị khống chế. Một trận cười quỷ dị trong miệng ma viên vang lên, nó bỗng nhiên bấm huyết. Chính mình chưa đồng nhưng dư ảnh tử sắc cử viên trên đỉnh đầu lại co dối bàn tay to ra hút thanh huyết sắc tàn nhận kia tới trong tay sau đó run lên. Chuyện bất khả tư nghị xuất hiện. Kim sắc cổ văn mặt ngoài tàn nhận như sống lại lưu chuyển một trận kế tiếp hào quang đại phóng cùng phát ra một tiếng thanh minh. Hàn lập bơ to, nơ, gơ, nơ thiên cảm thấy thiên địa nguyên khí trong kiếm trận hỗn loạn một trận. Hát sắc ký hiệu điên cuồng hướng tàn nhận mà vọt đến cùng lúc đó mặt ngoài tàn nhận thả ra một vòng sáng màu đen. Tất cả ký hiệu vừa tiếp xúc với vòng sáng này thì như châu đất xuống biển mà biến mất vô ảnh vô tung. Mà tàn nhận thì đem tất cả ký hiệu hấp thu hầu như không còn thì vòng sáng không tiếng động mà tiêu thất đi chỉ còn lại tiếng thanh minh hoàng quạt mà thôi. Tàn nhận đang màu huyết hồng liền biến thành tối đen như mực. Cử viên khẽ cử động tổng thêm cổ văn mặt ngoài nhất thời tỏa ra kim quang chói mắt khiến nó nhìn càng có vẻ huyền bí phản phần. Hai mắt hàn lập đột nhiên co rút lại, đột nhiên một bàn tay đè lên bàn tay kia. Hai mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm vào Tàn nhận trong tay đối phương mặt cắt không ra máu. Huyền Thiên Chi bảo không có khả năng, ngươi có nhiệt thiên chí bảo mà sao lại chịu trọng thương? Hàn lập cơ hồ như nhà xa từng hơi nói ngươi sao lại biết nó là huyền thiên chi bảo Vừa nghe hàn lập nói như vậy Ma viên đồng sản thần sắc đại biến thanh âm có chút trở nên hung tợn Hai mắt tử mang chớp đồng sống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn Nhưng lúc này hàn lập căn bản không có tâm tư mà trả lời ma viên Bởi vì giờ phút này chỗ dấu ấm trên cánh tay hắn như bị lửa đốt nóng sực mà chỗ này đúng là chỗ phong ấm huyền thiên kiếm. Mà gì tượng trên cánh tay này xuất hiện ngay lúc sơn nhạc tử viên kia bắt đầu thúc sục ma nhận kia. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được huyền thiên kiếm nguyên bản bị phong ấm bên trong tựa hồ bị ma nhận trong tay đối phương kích động mà sục sịch muốn động. Hàn lập lúc này trong đầu linh quang chợt lói lên rồi mới thất thanh nói ra lai lịch của tàn nhận này. Hiện tại thấy ma viên thực sự không phủ nhận thì trong lòng hàn lập trầm xuống. Giờ phút này hơn nửa pháp lực của hắn đều dùng để liều mạng áp chế huyền thiên kiếm trên cánh tay, hơn nơi U, V, Q, Q, U, A, cho dù có vận dụng thể kim trùng thì đối phương lại có huyền thiên chí bảo trong tay thì đâu có tác dụng gì. Mà hậu quả một lần vận dụng huyền thiên chi bảo trong ký ức của hắn vẫn còn như mới hắn thực sự không muốn dấm lên viết xe đổ này nữa dù sao nơi đây chính là nơi đầy giấy ma thú một khi pháp lực mất đi mà nói thì cơ hồ là tự sát bất quá uy năng kinh thiên lần trước chính mình vận dụng huyền thiên kiếm thì hắn đồng dạng không có quên tàn nhẫn của đối phương có uy năng không sai biệt lắm Chỉ cần phát huy ra non nửa uy năng so với huyền thiên trí bảo trong cánh tay hàn lập thì hắn tuyệt đối không thể ngăn cản được. Xuân lệ kiếm trận ngay cả thần diệu vạn phần nhưng sao có thể đối kháng được với huyền thiên chi lực. Ma viên trong kiếm trận thấy hàn lập căn bản không có ý trả lời thì trong lòng thận dữ, không trần chờ mà đột nhiên thúc sụp pháp tướng trên đỉnh đầu. Tư ảnh Sơn nhạc cử viên nhất thời cầm ma nhận trong tay nhẹ nhàng dựng thẳng lên rồi nhằm đúng vị trí hàn lập chia tới. Khói mắt hàn lập khẽ co giật, sau lưng mồ hôi lạnh toát ra. Lấy uy năng phá toái dư không của huyền thiên tri bảo hắn có muốn chạy trốn cũng căn bản là si tâm vọng tưởng. Trước mắt. Hắn tựa hồ là khoanh tay chịu chết hoặc là dùng huyền thiên kiếm trong tay đối kháng lại nhưng hậu quả thì không nghĩ cũng biết. Nhưng mắt thấy đối phương sử dụng pháp tướng đát sơ tàn nhận lên hắn cũng căn bản không có thời gian thi triển thủ đoạn khác nữa. Không đúng. Đối phương đã mất đi thân thể, hơn nữa tu vi cũng bất quá tương đương với mình thì sao có thể sử dụng được huyền thiên chi bảo đối phương hiện tại sử dụng tàn nhận cũng không phải là thân thể, chẳng lẽ hàn lập dưới tình thế cấp bách dĩ nhiên cái khó ló cái khôn trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, một chút cảm giác được chính mình nắm bắt được điều gì đó. Lúc này ma viên đối diện sắc mặt tranh nhanh tử sắc pháp tướng dơ cao tàn nha rồi bắt đầu chậm rãi đè u o gơ nơ sơ Hàn lập thấy vậy thì kinh hãi, lúc này hắn cắn răng một cái, năm ngón tay đang đè lên cánh tay đột nhiên thả lỏng. Bi lạp. Một thanh âm muộn hưởng vang lên rồi một cách một côn màu vàng nhạt hiện ra trong tay. Đúng là huyền thiên quả thực. Hàn lập một chút sừng lại đều không có, cổ tay rung lên dĩ nhiên đem huyền thiên quả thực ném lên không trung. Kim quang chợt lóe, phạm thánh pháp tướng lại hiện lên, một cái trong đó vừa động liền túm lấy huyền thiên quả thực vào trong tay. Sau đó mấy cánh tay còn lại tự bấm quyết. Pháp tướng ba đầu sáu tay kim quang đại phóng. Tiếp theo tất cả kim quang như nước chảy hướng về phía huyền thiên quả thực tuôn ra làm cho quả thực này tỏa ra hào quang lóa mắt, mặt lục sắc hoa văn mặt ngoài có chút trở nên xanh biết gì thường. Hàn lập thấy vậy thì trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ nhưng lúc này kiếm trận chợt có tiếng, phúc, muộn hưởng truyền đến một đảo khí lãng màu đen từ mặt nhận tràn ra. Ngay từ đầu không nhìn có gì bắt mắt nhưng sau khi bay ra ngoài hơn mười trượng liền cuồn cuộn nổi lên như sóng cao mấy trượng hùng hổ nhắm hàn lập cuốn đến. Chỉ chợt ló lên, sóng khí màu đen liền đụng vào quần sáng màu xanh. Quần sáng này nhất thời nổi lên thanh âm vù vù, vô số thanh liên hiện lên giống như vô cùng vô tận nhưng ngay sau đó chuyện khó có thể tin xuất hiện hắc lãng này chạm vào tất cả thanh liên vô luận lớn hay nhỏ đều lập tức phi hôi yên diệt. Lại lói lên cái nửa quần sáng màu xanh liền như giấy bị xuyên thủng mà qua. Hàn lập khói mắt giật giật căn bản bất chấp là cái gì đột nhiên thúc dục pháp quyết. Nhất thời bốn phía đột nhiên hiện ra vô số ngũ sắc quan điểm rồi như lao vào chỗ chết nhắm hướng huyền thiên quả thực chui vào. Phúc suy một tiếng trên huyền thiên quả thực thúy mang chợt lóe rồi đột nhiên bắn ra một đạo kiếm mang dài một thước, kiếm mang này xanh dị thường, sáng bóng như gương nhưng tại chỗ trung tâm lại có một loạt thúy sắc ký hiệu hàn mang lưu truyền không ngừng.